Hồ lão cha lời nói không để yên, đồng thị liền đầu một cái đứng ra phản đối, nàng lời này khó nghe, hồ có thủy xem hồ xuyên sắc mặt không hảo liền quát lớn đồng thị, liền ngươi miệng đại, hồ liệt liệt gì, cha lời nói còn không có xong đâu. Cha ngươi tiếp theo, hồ lão cha nhìn thoáng qua không nói không rằng hồ xuyên, nói tiếp, nhà ta tình huống này, ta sao có thể đáp ứng đến lúc đó, nhà hắn xây nhà chúng ta ra đem sức lực giúp này đánh cục đá, này liền tính chúng ta tận tình tận nghĩa, bằng... Không chuyện lớn như vậy nhi chúng ta mặc kệ kỳ cục. Hành, ta không ý kiến. Hồ có thế nước một cái tỏ thái độ. Ngay sau đó Hồ Hữu Điền cũng không ý kiến. Nhưng xây nhà loại sự tình này chỉ có thể khai xuân. Hồ Xuyên đem kia nửa lượng bạc bồi thường phí đưa đi qua. Lưu Thất Thảo mới trở về. nàng xanh sao vàng vọt dạng làm người cho rằng nàng bị bệnh. Lưu Thất Thảo ở cái này trong nhà càng thêm không dám ngẩng đầu. Bởi vì Hồ Xuyên trên cơ bản không phản ứng nàng. Không có nam nhân chống lưng. Nàng chính mình càng thêm lập không đứng dậy, cứ việc không ai sẽ trắng trợn táo bạo khi dễ nàng. Ra đồng thị, băng tuyết tan giá, đất thượng toát ra lục ý thời điểm thời tiết một ngày một ngày chuyển ấm, mọi người cởi áo bông thay áo kép, đi cổng cành bộ dáng. Hồ Thanh Thanh mang theo hồ mãn cùng bọn tỷ muội cùng nhau lên núi đảo cỏ dại. Một đám người, đều là hơn 10 tuổi tuổi tác xem như đại nhân, tụ ở bên nhau vào núi đại nhân cũng yên tâm. Sơn viên hình dã vật đều mau tuyệt tích, mãnh thú, cũng sẽ không tới gần. Từ ở chỗ này lớn lên người đều biết quy củ, không ai sẽ hướng núi sâu chạy. Mới vừa đầu xuân trên núi rau dại trường đến choai choai, lại là tốt nhất ngắt lấy kỳ. Hồ Thanh Thanh cầm cái quốc giáo hồ mãn nhận rau dại, khải một viên xấu hóc thảo nói, đây là cây tể thái, có thể rau trộn, làm canh, ăn ngon nhất cách làm chính là bao sủi cảo, nhưng thơm. Này một mảnh đều là cái này, mãn ngươi nhìn chuẩn lại đào, từ từ tới, đừng bị thương tay. Nghe cô cô nói, hồ mãn ngực. Đầu xem giống phân bố khai các cô nương, các nàng tay chân đều thực nhanh nhẹn, có thể chuẩn xác từ cỏ dại bên trong phân biệt ra cái loại này có thể ăn, cái loại này có độc. Tưởng nàng như vậy hài không ở số ít, đầy khắp núi đồi truy chạy, nhìn không ra tới một chút đối sinh hoạt nghèo khổ bất mãn. Mà chính mình lại muốn ăn sủi cảo, Như vậy không đúng. Hồ mãn nghĩ lại chính mình, rất quá mức tới huy cái quốc đảo rau dại. Kỳ thật nàng căn bản liền không cần người giáo, trong đầu lược suy nghĩ. Một chút là có thể tìm được rất nhiều về giao dại tư liệu Nhớ năm đó ở mặt thế khi Người trừ bỏ chiến đấu Cũng không phải không có sinh hoạt Chẳng qua ở diệt vong trước mặt có tâm hưởng lạc người quá ít Nàng chính mình nhất hưu nhàn giải trí chính là đọc sách đối sách vở thậm chí sinh ra mê luyến Ở văn tự nàng có thể nhìn đến khắc cầu tịnh thổ Làm sao có thể không cho người si mê Mãn, nhà ngươi con run lặc Trong thôn hải bạch liên hoa chạy tới hỏi hồ mãn vừa nhớ tới nàng này đoá Bạch Liên Hoa liền muốn cười, này hài cha mẹ quá sẽ đặt tên, hơn nữa tên cùng người nghiêm trọng không phục, người lớn lên sụp mũi mặt chữ điển, một đôi chiêu nhưng thật ra mắt hai mí mắt to, nhưng hắc, cầm cốt khoan, xấu xấu, không biết con Jun đi đâu vậy, nó không muốn ra tới lặc, hổ mãn cười tủm tỉm nhìn Bạch Liên Hoa nói, "Ngươi đem nó kêu ra tới bái, làm chúng ta nhìn xem con Jun trưởng thành không, Bạch Liên Hoa phương phương nói, nhưng nếu là trong lỗ mũi không cần thường thường mạo, nước mũi liền càng tốt, có đồng bọn thực đáng yêu mạo phao viết bình luận vì tỏ vẻ cảm tạ ngày mai lén lút thêm càng hồ lão cha một câu đem bạch thị tức giận đến quá sức hắn chính là lưu ra người đem lưu thất thảo khấu hạ ý tứ ý gì a biết cái gì kêu gả đi ra ngoài khuê nữ bát đi ra ngoài thủy không kia đã không phải hắn lão lưu ra người lưu lại một đêm còn chưa đủ lão công công tự mình đi đều không cho trở về bao lớn mặt nột cuối cùng một câu mới là bạch thị muốn trọng điểm Lão công cha đều tự mình đi thỉnh, phổ ở đại nhân gia cũng không thể như vậy né mặt, không cho mặt. hồ xuyên không lời nói, ngồi sổ một bên không biết suy nghĩ gì. hồ lão cha toát điều thuốc mới mở miệng nói nói, lần này tự mình đi thỉnh, lần sau liền không đi. Thông ra kia hải thương rất dọa người, toàn bộ cầm đều xưng không ra gì, con dâu hầu hạ mấy ngày cũng không gì. Sự tình xa xa không hướng hồ lão cha như vậy nhẹ nhàng, lưu lão nhân lời nói khó nghe không, còn ngoa hắn nửa lượng bạc. Hải thương nói đều không được, hổ lão cha vì bồi thường nhân ra, cũng là vì hai nhà quan hệ, liền đáp ứng rồi. Để cho hắn nhìn không được chính là lưu ra người ngay trước mặt hắn đối lưu thất thảo, hô tới hô đi, đánh liền đánh chửi liền mắng dạng. Đó là ở đánh chửi lưu thất thảo sao? Đó là ở làm cho hắn xem, hướng trên mặt hắn mặt phân đâu nhưng làm cho người trong nhà mặt nhi, hắn không nghĩ tế, hơn nữa bạc chuyện này cũng không thể. Bạch thị khí qua liền bình tĩnh lại nói, không trở lại. Liền không trở lại đem, thông ra bên kia nàng hầu hạ cũng hảo, tỉnh làm nhân ra chúng ta đánh người còn mặc kệ không hỏi, đó là nhà chúng ta con dâu, sao là có thể lưu tại nhà mẹ đẻ không trở lại đâu, lão lưu ra quá không hiểu hào. đồng thị oán trách nói, lưu thất thảo không trở lại trong nhà sống phải nàng làm, thanh nhàn lâu rồi, làm điểm sống liền mệt đâu, đại tẩu cùng ta quá nàng nhà mẹ đẻ người không hảo ở chung đâu, phòng trưng nàng chính mình cũng không muốn lưu lại, hổ thanh, thanh giữ gìn nói, không để cho Bạch Thị lại hỏi Hồ Lão Cha nhà hắn phòng chuyện này thương lượng hảo gì thời điểm cái đi lên sao không tiền bạc muốn mượn bạc kia không được nhà ta cũng không có tiền mới làm mấy ngày thông gia liền không biết xấu hổ há mồm mượn bạc thật lớn mặt Hồ Lão Cha lời nói không để yên Đồng Thị liền đầu một cái đứng ra phản đối nàng lời này khó nghe Hồ có thủy xem Hồ xuyên sắc mặt không hảo liền quát lớn Đồng Thị liền ngươi miệng đại Hồ liệt liệt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 Nàng chính mình nhất hưu nhàn giải trí chính là đọc sách, đôi sách vở thậm chí sinh ra mê luyến, ở văn tự nàng có thể nhìn đến khát cầu tịnh thổ. Làm sao có thể không cho người si mê? Mãn, nhà ngươi con run lặc, trong thôn hải Bạch Liên Hoa chạy tới hỏi. Hố mãn vừa nhớ tới nàng này đóa Bạch Liên Hoa liền muốn cười, này hài cha mẹ qua sẽ đặt tên. Hơn nữa tên cùng người nghiêm trọng không phục, người lớn lên sụp mũi mặt chữ điền, một đôi chiêu nhưng thật ra mắt hai mí mắt to, nhưng hắc, cằm cốt khoan, xấu, xấu. Không biết con Jun đi đâu vậy, nó không muốn ra tới lặc. Hồ mãn cười tủm tỉm nhìn bạch liên hoa nói. Ngươi đem nó kêu ra tới bái, làm chúng ta nhìn xem con Jun trưởng thành không. Bạch liên hoa phương phương nói. Nhưng nếu là trong lỗ mũi không cần thường thường mạo nước mũi liền càng tốt. Ta tìm không thấy nó lặc. Hồ mãn cự tuyệt. Trong thôn hải không thiếu khi dễ con Jun tàn nhẫn không được mỗi ngày canh giữ. Ở cửa thôn chờ lửa con Jun ngậm trở về đồ vật. Con, Jun ngốc, ai muốn nó đều cấp. tuy rằng đây là hồ mãn chính mình dặn dò nó như vậy khoe mẽ nhưng chính mình sủng vật ngây ngốc bị lừa làm người tức giận nga kia chúng ta cùng nhau đào rau dại đem bạch liên hoa chỉ vào một đống hải nói hồ mãn không nghĩ đi nàng không có hứng thú hống nhất bang hải ngoạn nhi nhưng vẫn là đáp ứng rồi hảo hảo ngoạn nhi đừng cãi nhau a hồ thanh thanh không yên tâm dặn dò ai nha không có việc gì mãn liền không phải cái sẽ có hại người lưu quyên cười trêu chọc nhà nàng cẩu đản về nhà không thiếu cáo hổ mãn khi dễ hắn chạm gì a ta là sợ nàng khi dễ người khác hổ thanh thanh ngư khí sâu kín a ha ha ha lưu quyên nhạc tre nảy bụng đè thấp thanh đem lưu cẩu đản ngày thường nói lấy ra tới đậu buồn bên kia hổ mãn bị thí hài vây quanh ở trung gian hỏi đông hỏi tây con run sẽ không sinh tử tử là công tích hổ mãn bất đắc dĩ nàng lời này muốn một trăm biến ngươi chính là không nghĩ cấp Hải giáp ngạnh cổ phun lời nói, cho chúng ta một cái có thể như thế nào, nhà ngươi lại dưỡng không sống nhiều như vậy, cho chúng ta một cái đi, hải ất lời nói mềm mại, ngươi không cho chúng ta liền không cùng ngươi ngoạn nhi, hải bính xoay eo uy hiếp, thảo muốn thêm càng, nhưng là không ai lý ta, ta ta ta, không nghĩ bỏ thêm, ân hừ, hổ mãn mặt đen, ném xuống câu không có, đẩy ra người muốn đi, nảy đàn hải thiên chân vô tả quá chán ghét. liền không đáp ứng liền không cho ngươi đi một cái còn không có hổ mãn cái đầu cao nam hải túm này nàng sọt không buông tay mặt khác hài cũng đi theo túm hổ mãn bị túm về phía sau ngưỡng nàng hít sâu bảo trì mỉm cười sau đó nghiêng đầu theo chân bọn họ giảng đạo lý xa rất nguy hiểm không thể tùy tiện dưỡng đều là có độc hơn nữa ăn thật sự nhiều còn có à, con cọ a con run là đưa ra giải quyết chung sẽ không hạ nhãi con không rõ vì sao liền trở về hỏi ngươi cha mẹ đi mẹ là gì ai u ngoạ tào Hồ Mãn khí cười, nhãi con sẽ không nghe trọng điểm, nhanh lên đáp ứng chúng, ta, bằng không liền tấu ngươi, con run đánh săn ngươi cũng đạt được cho chúng ta, chẳng phân biệt liền đánh ngươi, ta muốn sóc, ta muốn trương, thảo, đều cho ta buông tay, Hồ Mãn không thể nhịn, này đàn hài chiếm tiện nghi không đủ, làm con run cấp đồ vật là bởi vì muốn cho đại gia tiếp thu con run, nàng chính mình cũng tưởng hồi báo trong thôn những cái đó, thời điểm uống qua nhân gia sự ân tình, không phải làm cho bọn họ càn quấy. giống lên một tiếng không ai lý hồ mãn ổn định hạ bàn thượng thân dùng sức đem túm nàng người dùng cậy mạnh ném ngã trái ngã phải ô ô hồ mãn đánh ta một cái không điểm ngồi dưới đất khóc vừa thấy chọc họa mặt khác hài cất bước liền chạy líu lại hồ mãn ở trong gió hỗn độn chuyện gì vậy a không điểm tỉ tỉ chạy tới kéo đệ để hỏi rõ ràng nhận chức trách hồ mãn ngươi này nữ oa là sao hồi sự bình mang vô tội vì sao đem ta để ném trên mặt đất Ngươi có sức lực chính là dùng để khi dễ người, ta thế nào cũng phải hỏi một chút cha mẹ, ngươi không thể, hỏi bọn hắn sao giáo hài, hồ mãn còn không có lời nói, liền thấy hồ thanh thanh vội vàng vội chạy hỏi đến, chuyện gì vậy, nhà ngươi mãn đem đệ đệ đẩy trên mặt đất, cô nương thở phì phì nói, nàng vừa rồi liền nghe khắc hài mồm năm miệng mười như vậy, mãn ngươi đẩy không đẩy nhân ra, hồ thanh thanh nhìn chính mình mặt vô biểu tình chất nữ nói, không có. Hồ mãn ngưỡng mặt, trong ánh mắt thoáng hiện lãnh quang, hồ thanh thanh sờ sờ nàng đầu, ơ một tiếng, liền trốn đối với, phẫn nộ cô nương nói, hải chơi đùa đẩy một chút đánh một chút thường xuyên có, có phải hay không mãn cố ý đẩy ta cũng đừng truy cứu, hải nhóm ngoạn như đâu, ta này trước xin lỗi ngươi, nếu là thật rơi tàn nhẫn, ngươi ở tìm ta ra đi, chúng ta nên sao sao, nàng thái độ rộng thoáng, cô nương liền ngượng ngùng ở chảo này không bỏ, chính mình vì sao như vậy sinh khí. Không phải ta khí, đều biết đầy trời sinh thần lực, lại là hài, xuống tay tàn nhẫn nàng đánh một chút ai chịu được, là là là, ta, giáo nàng đâu, hồ thanh thanh lời này, hồ mặt xoay đầu tới nói, mãn, cho nhân ra xin lỗi, thực xin lỗi, hồ mãn xem ở cô cô trên mặt hôm một tiếng, âm mặt quay đầu liền chạy, nàng có thể lý giải hồ thanh thanh làm như vậy là vì nàng hảo, sợ người khác nàng thô lậu gương ngạnh, nhưng nàng chính là trong lòng không cao hứng, chính mình không có làm sai gì. làm gì đi hồ thanh thanh đuổi theo hỏi một câu trở về rút thảo hồ mãn chạy vội hạ triển núi nhà ta hải chắc nịch nếu là có gì không đúng ngươi về sau giáo huấn nàng hồ thanh thanh cùng đã bình thản xuống dưới cô nương khách khí lời nói mãn khá tốt ta vừa rồi chính là có điểm cấp cô nương có điểm không ngờ tư đừng cái này một mau đào rau dại đi hồ thanh thanh là cái thực ôn thuần người cười liền kéo cô nương tay hướng triển núi hạ đi Di, đây là ai Lưu Quyên nhìn xa lạ cô nương hiền lành cười hỏi, ta kêu sở thu diệp, đây là ta đệ đệ hào, sở thu diệp ra là mấy năm trước mới dọn tiến kháo sơn chân thợ, săn, rất ít ra ngoài, cùng người trong thôn không thân, hồ thanh thanh đem phụ cận xem cái biến, nếu mày hỏi Lưu Quyên, ngươi vừa rồi thấy nhà ta đầy sao, không có à, sao lạc, Lưu Quyên mãn nhãn nghi hoặc quét mắt liền đem phụ cận nhìn một lần, không phát hiện hồ mãn thân ảnh, thỏng rồi, đúng giờ sinh khí. Hồ Thanh Thanh trong lòng cảm thấy bất an, vừa rồi nàng thái độ không hảo giống đầy, kia nha đầu nên không phải là sinh khí chạy loạn đêm, đây chính là trong núi. Hồ Thanh Thanh càng, nghĩ càng sợ, dò hỏi phụ cận người có hay không thấy hồ mãn. Mãn, hồ Thanh Thanh đứng ở triền núi hô to, khắp nơi nhìn xung quanh, sở xem chỉ ra đều không có hồ mãn thân ảnh. Nàng hoảng đến khóc kêu lên, ô ô ô, mãn, ngươi đi đâu nhi? Triền núi một chỗ khác, cấp tốc bôn tẩu thân ảnh dừng một chút. Hồ mãn quay đầu lại chiều phía sau nhìn thoáng qua, liền lại nhanh hơn tốc độ, chỉ thấy nàng lăng không dựng lên, dưới chân tựa không dính mà, nháy mắt chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tìm được rồi. Hồ mãn hô hấp không thuận dừng lại, đỡ một thân cây thở dốc, con run thấy nàng tới thân ồn éo liền từ dưới tảng cây rũ xuống nửa điều thân, thân thiết dùng đầu cọ hồ mãn bả vai. Hảo, chúng ta nắm chặt thời gian, hồ mãn vỗ vỗ con run đầu rắn, đem nó đẩy đến một lần từ sọt lấy ra cái cuốc liền dưới tảng cây nhanh chóng đào. Con Jun nhìn nàng, chậm rãi khúc này thân tử trên cây du xuống dưới, một lát sau nàng vỗ vỗ trên người thổ, đứng lên, uốn gối nhảy dựng lên lấy ở số trượng ở ngoài, con, Jun nhìn như bay di thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên hưng phấn, đáp hạ thân gián mà theo sau, nó bơi lội lên tốc độ phi thường mau, màu hoàng kim hoa văn phi thường xinh đẹp, dưới ánh mặt trời như lóa mắt sóng gợi mãn, quen biết hay không người đều ở đây khắp núi đổi tìm nàng, trong giọng tiếng vọng này nàng tên Hổ mãn dừng lại bước chân tránh ở thụ sau, quay đầu nhìn thoáng qua, đối với vô thanh vô tức theo kịp con run vẫy tay, con run kia có nàng tốc độ mau, gục xuống đầu lưỡi đem đầu, vói qua, hổ mãn sờ sờ nó liền đặt mông ngồi ở hắn khổng lồ thân rắn thượng, màu đỏ tươi đầu lưỡi bang rớt trên mặt đất, nhanh lên đi, cô cô cấp điên rồi, hổ mãn cho nó một chút, con run sớm đã trưởng thành mãng xà, nó thùng nước thô sáu bảy mễ lớn lên thân rắn cũng không phải là ăn ra tới. Là nàng không tiếc tinh thần lực dùng dị năng rèn ra tới. Trở này mấy chục cân chính mình một chút vấn đề đều không có. Con run thu hồi đầu lưỡi u oán nhìn nàng một cái. Giác nàng hôm nay trầm, liền xoắn. Đang ở trên mặt đất bỏ dậy. Đây là bổ ngày hôm qua thêm càng. Đặc biệt cảm ơn lưu bình luận đồng bọn nhi. Mỗi ngày có thể nhìn đến nhắn lại. Là gõ chữ lớn nhất động lực. Bằng không tổng giác chính là ở tự tiêu khiển. A, thấy khe núi một thân một xà. Tới đi theo tìm người sở thu diệp kêu sợ hãi một tiếng liền vựng trên mặt đất, lâm té xỉu phía trước, nàng thật sự tin kháo Sơn Chuân có một cái thông nhân tính đại xà. Sao lạp? Sao lạp? Hồ Thanh Thanh nhìn nàng té xỉu, bắt vội vàng hoảng chạy. Quá xem, đục lỗ như vậy vừa thấy, nàng cũng mặc kệ sở thu diệp, láo xuống đi liền đối với hồ mãn đổ hập xuống đánh. Biên đánh biên khóc lóc chất vấn nàng đi đâu vậy? Hồ mãn che chở mặt, tùy ý nàng phát tiết Con run thấy tình thế không đối liền xoắn thân đem hổ mãn lộng đi xuống, chính mình bỏ đến một bên đi, nói dỡn: cô cô hiện tại như vậy hung, liền nó một khối đánh làm sao? Hảo, hảo, thanh thanh ngươi đừng đánh, lưu quyên run dẩy tâm can ở sườn núi thượng khuyên, thấy con run như vậy, thô tráng dạng nàng chân mềm. Ai u ta nương a, thật lớn xa a. vây quanh ở sườn núi người trên nhiều ngày không thấy con run, đột nhiên vừa thấy sợ tới mức quá sức, con phần lớn đều là cô nương, nương nha một tiếng liền chạy. Ô ô ô! bẹp nhé ngươi ném làm ta làm sao hồ thanh thanh ôm mãn gạo khóc nàng hồ chết tốt như vậy hải ném ta sao công đạo hồ lòng tràn đầy hụt hẫng hồ thanh thanh đánh đáy lòng đau chính mình nàng đều biết khóc một trận hồ thanh thanh mới tính bình tĩnh mới đến về nhà ngươi tức chết ta thanh thanh cái này sao làm sao lưu quyên đã ngồi dưới đất run rẩy ngón tay trên mặt đất sở thu diệp còn có dọa ngốc sở hào ngươi làm chuyện tốt nhi Hồ Thanh Thanh oán hận trách cứ một câu, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái con run, liền chạy đi lên đem vựng rớt người nâng dậy tới. Hồ mãn liền dặn dò con run, người thiên sát hắc trước lại trở về, cho ta mang mấy ngày cá, buổi tối ta bổ bổ. Về nhà, Hồ Thanh Thanh nộ khí đằng đằng hô một tiếng, cùng lưu quyên tả hữu đỡ sở thu diệp trở về đi. Về đến nhà, Bạch Thị đã sớm đem đế giày chuẩn bị tốt, chỉ vào trường ghế dài làm Hồ mãn bỏ lên trên đi. Biên luân đế giày biên hỏi, trường không dài chỉ nhớ. chương không chương chỉ nhớ, ai nha, nương á ngươi đừng đánh, ngươi xem nàng không đau không ngứa, như vậy đánh căn bản là vô dụng, đồng thị đứng ở một bên xem náo nhiệt, thêm mắm thêm muối nói. Bạch thị nghe vậy liền đem ghe vào thượng bị đánh hổ mãn lật qua tới, xem mặt nàng nhăn ở bên, nhau muốn khóc không khóc dạ nàng vẫn hạ đế giày nói, nay cái hổ mãn không được ăn cơm, đói ngươi cái hai ba ngày, xem ngươi nghe lời không nghe lời, xem ngươi còn hướng trong núi chạy không chạy. Hồ mãn bối quá thân, mặt tưởng ảo thuật dường như khôi phục thành diện than trạng. Bạch thị nhìn nhìn sắc trời, không sắc mặt tốt đối đồng thị nói, đừng nhan đứng, nấu cơm đi. Làm đại tẩu trước giúp ta một hồi bái, ta nhìn xem 10 tháng tỉnh ngủ không, đồng thị lại tìm lấy cớ lười biếng, lắc, mông đi rồi. Bạch thị xem xét liếc mắt một cái vội không ngừng đáp ứng lưu thất thảo, khí mặt lại đen. Nhưng đây là cái gì nha? Hồ thanh thanh sách thứ này đi vào tới hỏi. Hồ mãn âm thầm thở dài, cuối cùng là không bạch ai, gì nha đây là, từ đâu ra a? bạch thị tiếp nhận tới tả hữu nhìn nhìn, ta ở mãn sò so tìm được rồi, ai biết nàng chỗ nào tới, hồ thanh thanh khí còn không có tiêu, hung hăng trắng liếc mắt một cái giả ngu người, hoàng không kéo mấy, khương cũng không lớn như vậy nơi a. bạch thị nghe nghe nói, hồ mãn, nếu là không ai nhận thức, ta này đốn tính toán là bạch ăn, trước gác chỗ đó đi, chiều băm đi băm đi, nhìn xem gà vịt ăn không ăn, Đừng đừng đừng, kia chính là thứ tốt a, tá nãi nãi, hồ mãn nắm mặt nội tâm điên cuồng hét lên, này nếu là đều nhận không ra, nàng tưởng cái pháp nhi mới được, ra ra hẳn là biết đi, đều xem là nấu cơm hẳn là cũng mau trở lại, chờ xem, cùng lắm thì chính mình biên cái nói dối, liền nằm mơ gặp được thần tiên, ta còn không tin, không lừa được bọn họ, không được, đến đem đồ vật xem trọng, thật băm đi chính mình có thể khóc đã chết. Hồ mãn nhãn ba ba đợi nửa ngày, hồ lão cha khủ ho khan vài tiếng vào được, mãn, cùng ra ra hôm nay đều làm gì, lại đây, hồ xuyên loát này tay áo kêu, nhìn tư thế chính là muốn đánh người, hồ có tài bái khung cửa xem náo nhiệt, mãn, ngươi xong lạc, hồ mãn sở trường che mặt, nghĩ thầm này còn không có xong không có, nàng miễn cưỡng cười vui, kia ngón tay môn đạo, ra ra ngươi xem đó, là gì, hồ xuyên cắn răng cười, đi lên liền liền kéo này nàng lỗ tai, Trường bản lĩnh, còn dám chạy trốn tìm không thấy, ngươi xem ta hôm nay sao thấu ngươi, ngươi xem, ngươi xem à, hồ mãn một bên cứu vớt chính mình lỗ tai, một bên chỉ vào môn làm hắn xem, gì a hồ lão cha chiều nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, tiến lên đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới, màu vàng nghệ hình người đồ vật, mặt trên còn quải này ướt bùn, quanh thân trường cần, màu xanh lục ương giống củ cải ương, làm, bậy cha đi đến cạnh cửa liền này ánh mặt trời cẩn thận đánh giá. Ta ông trời sao, này không phải thật sự đem, này này này hắn nhanh chóng tâm đem đồ vật ôm vào trong ngực, lấy ông tay áo sát bên trên bùn, xem hắn kinh hỉ bộ dáng, hồ mãn tặng khẩu khí, rốt cuộc có cái biết hàng, cũng không uổng phí nàng hoa như vậy nhiều tâm tư, chính là thân cha ngươi có thể hay không đem ta lỗ tai buông ra, phải bị kéo rớt, hồ có tài tò mò đi qua đi bái hồ lão cha cánh tay hỏi, đây là gì a? đi đi đi, hồ... lão cha lúc này ra tới trong tay nhân sâm đã nhìn không tới khác. xuyên a xuyên, hồ lão cha khẩn trương mà lại hưng phấn hô. hắn phấn khởi ra mặt đều đỏ, chỉ cần thật sự hắn liền đã phát. đó là gì a? hồ xuyên cũng không quen biết, đi ra phía trước nhìn. hắn tưởng sợ một chút bị hồ lão cha né tránh. ngươi xem, ngươi xem, giống không giống giống không giống nhân sâm. hồ lão cha hưng phấn có điểm nói lắp. nhân sâm, là nhân sâm, là nhân sâm a. Hồ lão cha hô một tiếng, hắn thời trước ở, chính mình cha chỗ nào gặp qua một hồi, so hiện tại cái này cái đầu nhiều, nhưng lấy đi ra ngoài mua ba mươi lượng, ba mươi lượng a. nếu không có kia ba mươi lượng, nhà cũ nào có như vậy đại trạch, trắng bóng bạc tựa hồ đã ở hướng hắn vẫy tay, thêm càng, thêm càng, thêm càng lâu, cái gì kêu nhân sâm ma, hồ có tài chưa từ bỏ ý định tưởng vừa thấy đến tột cùng. Hổ lão cha hoán trách liếc mắt một cái, đem hắn đẩy ra, thô giáp đại trưởng loát này phẩm chất không đồng nhất đến tham cần làm hắn xem, nhìn, nhìn xem này tham cần, như vậy thô một cây, như vậy một cây đều có thể cứu mạng sử. đây là nhân xâm A, Hồ xuyên không quá tin hỏi, nghe vậy, hồ lão cha kích động, cầm trong tay nhân sâm làm hồ xuyên xem, là, khẳng định là, Ngươi nhìn xem này tham cần, nhìn nhìn lại người này tham, như thế nào cũng có trăm năm, nhà chúng ta đã phát A. Này, này chỗ nào tới a Hồ xuyên cảm thấy không thể tưởng tượng, đáy lòng ẩn ẩn kích động này. Đúng đúng đúng, chỗ nào tới? Hồ lão cha không thể. Bình tĩnh, chạy vội đến hồ mãn trước mặt, hắn vẫn đục trong ánh mắt lóe quang, nửa ngồi xổm xuống thân hỏi nàng, đây là từ đâu ra? Hồ mãn ngồi ở trường ghế giải thượng, chân với không tới chỗ ngồi, tới tới lui lui đong đưa chân, con cô y cười tủm tỉm đá hồ lão cha một chút, đương nhiên nói, đào nha, chỗ nào đào, đào. Hổ lão cha thanh âm run lên, da mặt ức chế không được chiều, hắn trong lòng hảo khẩn trương A. Trên núi, trên núi, ai đào? Hải, ta hỏi ngươi làm gì? Hổ lão cha hôn mê đầu, nửa đứng lên liền ôm chặt nhân sâm chạy ra đi. Hổ mãn bĩu môi, đôi mắt đều là cười. Hồ xuyên xem nàng bộ dáng, không rảnh phản ứng nàng, đi theo chạy ra đi. Liễu nhi, hổ lão cha đứng ở nhà bếp cửa kêu bạch thị tên. Chính vội vàng nấu cơm Bạch Thị thiếu chút nữa áp đặt trên tay, bực e thẹn nói, chết lão nhân, ngươi chống đỡ hài mặt gì đâu, liễu Nhi là Bạch Thị khuê danh Nhi, hồ lão ra cũng liền ở ngầm cao hứng mới có thể kêu lên một tiếng, này thình lình, lại làm trò con dâu mặt Nhi, Bạch Thị mặt đều có phát sốt, tới, hồ lão cha không rảnh lo những cái đó, xải bước lên trước lôi kéo Bạch Thị liền phải hướng phòng Nhi đi. Bạch Thị ngốc vẻ mặt, đây là làm gì a ta xem ngươi sắc mặt sao có điểm không thích hợp Nhi lặc. ừng hồng đầy mặt, mỗi điều tế văn đều nhộn nhạo này cao hứng. Một cái qua tuổi nửa trăm đại lão gia nhi như vậy, hắn có thể bình thường sao? Cái này, người này tham, chỗ nào đào? Hồ lão cha đôi mắt mạo này thận người quang, một cây tâm trở thông trở thông, nhảy, hắn nhiệt, chán đều ra mồ hôi. Dì nhân sâm. Bạch thị đã sớm chú ý tới hắn trong tay cái kia dễ cây giường như đổ vật, lung tung rối loạn gì ngoạn ý liền nhân sâm, lão nhân không quá bình thường. Chỗ nào đào? ở đâu a? Hồ lão cha nóng nảy, ai biết người nọ tham có phải hay không một hoa một hoa sinh, vạn nhất còn có lặc, đây là trăm năm khó gặp một lần, gặp là được không được đại sự nhi, không thể không vội, này, đây là mãn đào, nàng còn kém điểm chạy ném, ta vừa rồi vừa rồi còn tấu nàng, tới, không nghe bạch thị đem nói xong, hồ lão cha liền ba bước hai bước chạy về trong phòng, ôm đồm mãn, đi, mang ra ra đi đào nhân sâm nhi trên mặt đất đi, ách, ta má ơi, làm gì đây là? Hồ mãn mộng bức, ra ra đây là cao hứng hư rớt, còn tưởng lại đào một cái sao tích, gì đâu, hồ có thủy đi vào tới, vừa rồi đồng thị cùng hắn đào nhân sâm, hắn liền chạy nhanh lại đây nhìn xem, cha cái kia ngoạn ý nhi là nhân sâm, hồ có tài chỉ vào hồ lão cha trong lòng ngực đồ vật nói, à, đó chính, là nhân sâm a. hồ có thủy chạy nhanh đi qua đi xem, duỗi tay sở, hồ lão cha tựa hồ nghĩ đến cái gì, buông ra hồ mãn liền hướng ra ngoài kêu, Hải nhi hắn nương, xuyên, mau tới đây. Bọn họ liền ở cửa lời nói, một cái bước xa liền vào được. Sao làm? Bạch thị có điểm hoảng thần hỏi. Hồ lão cha sắc mặt biểu tình có chút hoảng hốt, nghĩ nghĩ mời nhờ tới muốn gì. Các ngươi mau đi, đi chuẩn bị hóa vàng mã ta phải cho tổ tông dâng hương. Nga, Nga. Bạch thị đi rồi hai bước, lại quay đầu lại. Lão hỏi, thật là nhân sâm ma. Nàng không quá tin tưởng, nhưng hồ lão cha thần sắc đều mau điên cuồng. mau đi mau đi hồ lão cha dậm chân lại phân phó hồ xuyên ngươi đi chuẩn bị cái quốc, kêu lên ngươi để để bọn họ chúng ta lên núi ta đi tìm tam ca hồ có tài nhảy cao ra bên ngoài chạy ai nha lão nhị mau đem hắn truy trở về mau mau hồ lão cha sợ hài nhi mọi nhà không biết nặng nhẹ ồn ào mãn thôn nhi đều đã biết ai thảo hồ có thủy nhìn chằm chầm người này tham không bỏ chân cũng chưa động một chút trong đầu có cái thanh âm không ngừng kêu phát tài phát tài mau đi a hồ lão cha gấp đến độ cho hắn một chân cha ta đi hồ mãn ngốc này mặt nhắc nhở hồ lão cha trên mặt hiện lên kỳ diệu thần sắc hắn đem trong lòng ngực luyến tiếc buông tay nhân xâm đưa cho hồ có thủy sau đó một phen bê lên hồ mãn đối này nàng không lớn cao hứng mặt bà bá tả hữu hôn mấy khẩu ha ha ha cười ha hả hồ mãn yên lặng mà lau mặt ghét bỏ thực nhân viên đều đến đông đủ hồ lão cha lãnh trong nhà nam đinh còn có công thần hồ mãn đi mổ hóa vàng mã hắn muốn cảm tạ tổ tông phù hộ Hồ lão cha quỳ gối một đống trước mộ biên hóa vàng mã biên nói cha mẹ gia nãi các vị tổ tông chúng ta lão hồ ra muốn phát đạt cầu tổ tông nhóm phù hộ phù hộ ta có thể bảo vệ cho đặt bút viết tiền của phi nghĩa không cần có cái gì tai họa chúng ta hồ ra ra cái hảo nữ chẳng những lớn lên hảo còn mệnh chung mang tài cầu tổ tông phù hộ mãn bình an lớn lên lại nhải hồ lão cha xoay đầu nói mãn lại đây cấp tổ tông dập đầu đi nha hồ xuyên đẩy đẩy bên người người hồ man có thể gì khái liền khái đi hồ lão cha nhắc mãi này rất nhiều kinh không được lão lệ tung hoành trong lòng kích động khó có thể nói nên lời hung hăng khái mấy cái đầu mới đứng lên quỳ đầu gối đau mọi người lúc này mới cùng này đứng dậy lão tam lão tam a lão thái thái kích động cứng cáp thanh âm đánh triển núi hạ chuyển đi lên dọa mọi người nhảy dựng nàng sao tới hồ có tài sảng khoái nhanh nhẹn kinh hô, ông trời, nhân xâm chuyện này không phải là làm lão thái thái đã biết đi. Kia xong rồi, xong rồi. Hồ có thủy chụp này tay nói xong đời. Lão thái thái không lý còn có thể giảo ba phần tìm việc nghi, nếu là làm nàng biết nhân xâm chuyện này kia còn không được phiên thiên. Hồ lão cha cũng khẩn trương, chính hắn nương gì dạng hắn nhất rõ ràng, cái này nhưng hỏng rồi, thật là phúc họa tương y a. Lão tam, lão tam a, ai đỡ ta một phen Lão thái thái chống quải trượng, Chạy thở hồng hộc, bạch thị sắc mặt rất kém cỏi đi theo phía sau. Thấy như vậy cá nhân, hổ đầy mặt hắc cùng xét đánh dường như. Này tới chỗ nào là người, là phiền toái, là cực phẩm A, ai, nương, ngươi sao tới. Hổ lão cha đón nhận đi, hỏi trong miệng phát khổ, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ nhân xâm chuyện này muốn, hay không nói cho kia mấy cái thân huynh đệ. Cái này hảo, không cần do dự, đơn giản chính là ghen ghét đỏ mắt, nhà mình kia mấy cái huynh đệ đã biết liền phải mang hắn ăn mảnh ích. Kỳ, hắn không cổ họng không ha gạt thân huynh đệ, hắn thành gì người, dù sao trong nhà người kia tham đã đủ hảo, ở lên núi đi đào mang theo các huynh đệ là hắn nhân nghĩa, hắn có một cái là đủ rồi, không thể quá lòng tham, trong thôn, trong thôn hải, lão thái thái trột dạ, nàng nhận được nhân xâm, thấy phẩm tướng như vậy tốt cùng thấy kim dường như, trước hết nghĩ đến chính là thông chi chính mình con trai cả, không cố bạch thị ngăn trở khiến cho người mang tin này đại chuyện này, người ta, sao tới? Nếu không phải hôm nay đi nhà ngươi ngươi có phải, hay không liền không tính toán lậu khẩu phong, lão thái thái đem mọi người quét một lần, há mồm chính là chất vấn, hổ lão cha dừng lại chân không đi rồi, nương, ngươi lời này là muốn cho những người khác đều mắng ta, nào có chuyện này, lão thái thái xem đem người hàng ở, liền thay đổi cái vui vẻ ra mặt bộ dáng nói, ta biết ngươi không phải ích kỷ người, liền thế đem ngươi bọn họ thông chi, mọi người khí, không sắc mặt tốt liền, lão thái thái cũng chưa tiếp đón, Thành ta đang có nảy tính toán Nương sao cái thông chi Hổ lão cha quan tâm dò hỏi Hắn trong lòng minh bạch Nhà mình đã phát như vậy Một bút tiền của phi nghĩa không có khả năng Giấu đến kín không kẽ hở Sớm muộn gì đến làm người biết Trong nhà kia hai con dâu miệng liền hồ không được Người trong thôn đã biết Đào tới rồi nhân sâm Lúc này phỏng chừng trong thôn đều chuyển khắp Kia đến bao nhiêu người đỏ mắt nhớ thương A Hổ lão cha khí chừng mắt Lão thái thái liền vẻ mặt khổ sở nhìn hắn Xem hắn có tính tình đối lão nương cũng phát không ra. Tục ngữ người sợ nổi danh heo sợ mập, biết đến nhân gia phỏng chừng tròng mắt đều ghen ghét đỏ, nhân xâm là thực đáng giá ngoạn y nhi a, hồn chi vẫn là như vậy tốt. Nãi, ngươi sao có thể như vậy? Nói cho đại bá bọn họ ta không ý kiến, ngươi sao có thể làm người tuyên dương mỗi người biết lặc. Hồ có thủy chỉ trích nói, ngươi cùng ta gì đâu, ta như vậy một ven tuổi ngươi cái này làm tôn giáo huấn, ta, lão thái thái khóc lóc kêu không thể sống. Lão nhị, đi xuống dưới, nghênh nghênh người đại bá đi, hồ lão cha tâm tắc tắc quát lớn một câu, hừ, hồ có nước lạnh hừ một tiếng, khí hôi hổi hướng sườn núi hạ đi, hắn mới vừa đi qua đi liền thấy sườn núi hạ chạy vội lại đây một đám người, hồ ly chính khiêng cái quốc đi đầu, nhà cũ cả trai lẫn gái đều tới, còn có đi đường thêm thích kẹp chân hồ lão tứ, đi theo còn có người trong thôn, ô minh mông một đại bang, cái này hảo, trên núi phỏng, chừng đều căng không dưới những người này. Hồ có thủy khoa trương oán giận, mấy người đi tới vừa thấy, cũng cảm thấy đau đầu, còn có thể hay không đào đến cũng chưa phổ, tới nhiều người như vậy làm ha. Hồ lý chính rụt rè không được, không màng đông đảo người lại chàng đem hồ lão cha kéo đến một bên đi, khẩn nhìn chầm chầm cái này hắn hỏi, người nọ tham có bao nhiêu đại, căn cần đầy đủ hết sao, không tính đại, căn cần không được đầy đủ, bị đào hỏng rồi không ít, hồ lão cha dùng tay khoa tay, múa chân một chút, thực khiêm tốn, nhưng hồ lý chính tin. Lão tam gia nào có như vậy tốt vận khí đảo đến trăm năm lão tham, Hắn chiều sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn thò qua tới hồ lão tứ, đè thấp thanh âm nói, đợi lát nữa lên núi, nuôi tùy tiện cấp những cái đó không liên quan người sai khiến cái địa phương, chỗ tốt đến rơi xuống chúng ta người trong nhà trên người. hồ lão cha đôi mắt phiêu đến xúc thúc dục nhân thân thượng, gật đầu ứng. Quê nhà hương thân, cự tuyệt vậy vô pháp. Nhi làm người, hốn chi sơn lại là ai ra. Lầm bầm lầm bầm lão thái thái liền không cần dám cái không, ta vài câu A, hồ lý chính lấy suất tử tin tràn đầy phạm nhi, nói cho mọi người đào không đào đến đều là ông trời hánh diện, ai đều không thể oán giận ghen ghét, bọn yêm biết lặc, chạy nhanh đi thôi, đều niệm các ngươi hảo đâu, chúng ta chính là xem náo nhiệt, nhân xâm lại không phải khắp nơi đều có, đám người kêu loạn ứng lời này, trong lòng đều nghĩ vạn nhất cho săn phân vận thật, đào đến một cái đâu, được rồi, chúng ta đi. Hổ lý chính ra lệnh một tiếng, nhất hô ba ứng mọi người đều đem ánh mắt phóng tới hổ lão cha trên người. Hổ lão cha cũng không chỉ hoãn, làm bạch thị đỡ lão thái thái về nhà, thắn cõng lên hổ mãn liền đi. Dọc theo đường đi mồm năm miệng mười toàn là hỏi thăm chuyện này. Đối hổ mãn khen ngợi như nước, Nhà ai có cái như vậy hảo cô nương là phần mộ tổ tiên thượng mạo khó nhẹ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mãn nha đầu này liền cảm thấy nàng không đơn. Giảng tương lai cũng liền đại quan quý nhân ra xứng thượng. mãn còn không có kết nghĩa đem nhận tiếp theo cái hảo hổ lão ca nếu là nhìn chúng ngươi xem bọn im ra như thế nào thành nhân vật phong vân hổ mãn vô ngữ nàng đang ở suy xét đem người đưa tới chỗ nào đi chân núi ngầm khẳng định không được trên mặt đất bị đào rau dại đều mau dẫm nát nơi nào sẽ có người nào tham kia chính là nàng hàng đêm chạy đến núi sâu rừng già mới thật vất vả tìm năm trước không ăn tết liền tìm đến chôn ở ngầm không dám hướng ra lấy còn muốn lo lắng bị người thuận đi Thường thường chạy vào nhìn xem, nhọc lòng đã chết mau, hạ càng xong nghé, giấu người tham địa phương khoảng cách chân núi rất xa, nàng một cái đoạn chân hoa hoa, như thế nào ở như vậy đoạn thời gian nội chạy tới, ai, chỉ có thể đem con run đi tìm tới. Mắt nhìn liền đến sơn biên, nàng ngồi liền ngồi, đem hồ lão cha gọi lại, ghé vào hắn bên lỗ tai nhi nói, ra ra, là con run mang ta đi, ta không nhận lộ lạc, hồ lão cha, đã sớm nghĩ đến đây mặt con run công lao lớn nhất. Bằng không mãn thí đại điểm hài là sao tìm được nhân sâm. Hắn cười ha hả hỏi, con run đâu? Trong núi biên đi, hồ mãn bất động thanh sắc dùng tinh thần lực đem phụ cận xem ra một lần, không xác định nói. Kia chúng ta liền vào núi tìm một tìm. Hồ lão cha đem lời này cùng mọi người, con run liền lại bị không khẩu vượt thành một đóa hoa nhi. Không cùng hồ mãn lời nói hồ lý chính, từ hồ lão cha trên lưng đem mãn chính là ôm vào trong ngực. Phi thường thân mật nói, mãn, kêu tổ bá phụ. Không, ta cự tuyệt, Hồ mãn hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn, không lời nói, gia hỏa này ngày thường một cái xem thường đều lười đến ném cấp chính mình, hiện tại lôi kéo làm quen, chậm, hổ lý chính đậu nàng trong chốc lát, thấy nàng ngốc ngốc liền không có hứng thú, đem Hồ mãn còn cấp hổ xuyên ôm, ta chính mình đi, Hồ mãn xoắn thân liền chạy, chạy đến trên sườn núi nhìn nhìn, nàng tay che ở bên miệng hô to, con run, con run, Hồ lão cha, liền cùng mọi người giải thích là con run tìm được nhân sâm. Núi rừng chỗ sâu trong con run ngửa đầu chiều thanh âm nơi phát ra chỗ xem, nó ném đã đừng triển chết chương, quay đầu nhanh chóng hành động lên. Chờ đến con run thân thể cao lớn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt khi, đều bị nó cực nhanh trưởng thành mãng xà dạng sợ hãi. lúc ấy liền có phụ nhân che miệng thiếu chút nữa dọa vựng. Đến cuối cùng chính là nhất bang nam nhân, khiến cái quốc đi theo con run hướng núi lớn đi. Không ai... hoái nghi sự tình thật giả, ngược lại càng tin tưởng là, con run này thông nhân tính thần xà cấp hồ ra mang đến một bút tiền của phi nghĩa, còn muốn đem con run từ trong thôn cung phụng lên, hồ ly chính đầu một cái không đáp ứng, chê cười, đó là bọn họ lão hồ ra thần thú, bằng gì để cho người khác cung phụng hảo chiếm tiện nghi nha, đi rồi hơn một canh giờ, hồ mãn mới chỉ vào kia khỏa tiêu chí tính đại thụ nói, liền ở đàng kia, hống một tiếng, đi kiệt sức người xông lên đi, hiện tại cái, kia bị đào quá thổ mương đáng tiếc trong chốc lát đừng đào đoạn tham cần cảm thán còn không có phát xong kia mấy cái căn trong đất đoạn cần đã bị đoạt đi rồi hồ lão cha không đi theo trộn lẫn lãnh hồ mãn ở thổ mương bên hóa vàng mã dập đầu hồ mãn liền bất đắc dĩ nhất hẳn là cảm tạ chính là nàng chính mình a này còn làm bộ làm tịch ai mười mấy người cầm cái cuốc ở gần đây đào đào tìm xem một cây thảo liền đào ra nhìn xem hồ mãn cùng chết sống theo kịp hồ có tài liền cưỡi con run ở Phụ cận ngoạn nhi, thanh thúy rực rỡ tiếng cười truyền ra rất xa. Mãn, nhân sâm này có thể lấy lòng nhiều bạc sao? Hồ có tài nhìn một đám múa may cái quốc người hỏi. Không rõ những người này vì sao như vậy hưng phấn. Hẳn là đi, có bạc lão thúc muốn làm gì? Hồ có tài đã bảy tám tuổi, hồ mãn không dám ở hướng trước kia giống nhau cùng hắn rất nhiều. Ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt, hồ có tài cười ngốc hề hề nói. Có con run ở, chúng ta không phải thường xuyên ăn thịt sao? Hồ mãn dẫn đường nói. nàng muốn biết lão thúc có cái gì mộng tưởng không đúng sự thật chính mình liền giúp hắn tạo một cái hiện tại không giống nhau nhân xâm bán liền có bạc rất nhiều chuyện liền có thể làm hồ có tài nghĩ nghĩ nghiêm túc nói ta muốn học săn thú tương lai cùng hắc ca cùng nhau ân kia về sau lão thúc cấp nhà ta săn thú trong nhà liền có thể mỗi ngày ăn thịt trừ bỏ săn thú đâu tưởng nhận tự sao làm giống lão tộc trưởng ly chính người như vậy hồ mãn liếc hắn thần sắc dùng thực thiên chân hài dạng rất chậm A, nhận tự, hồ có tài đầu diêu bạc lăng cổ dường như, không nghĩ, hắc hắc, chúng ta nhân ra như vậy học không dậy nổi lạc, ta liền tưởng cùng hắc ca cùng nhau săn thú. Ân, hồ mãn gật đầu, nghe minh bạch lão thúc ý tứ, so với bọn hắn ngày quá tốt đều cũng không dậy nổi một cái học. Lão thúc như vậy hài căn bản là không dám tưởng, đường mờ mịt lại xa xôi a. hồ mãn thở dài, vỗ vỗ con run hai hài lại chơi đùa lên. Thẳng đến trời tối mới dừng tay, bọn họ tự nhiên tay. không mà về trên đường trở về hồ mãn ghé vào hồ xuyên trên lưng nghe một đám người lời nói hồ lão tứ tam ca ra cái này đã phát cũng không thể đã quên thân huynh này tiền của phi nghĩa phát lòng ta không đế ta nếu là không nghĩ các ngươi cũng không này vừa ra kia sẽ ba ba lãnh các ngươi đi tìm tới chúng ta vì im lặng phát tài liền xong việc nhi hồ lão cha cười tủm tỉm biên biên đi hồ lý chính vỗ hồ lão cha bả vai nói chúng ta huynh đệ bốn cái số ngươi nhất nhân nghĩa về sau Có chuyện gì còn phải giống hiện tại giống nhau nhiều chiều ứng, thân huynh đệ chúng ta, cho chúng ta dính thơm lây, hổ lão cha đối với mọi người chắp tay không hành, cũng không không được, nhân sâm còn không có bán liền có người thu hút, bán không lớn xuất huyết một hồi đều không được, ai làm cho bọn họ làm nổi bật, nhân sâm có thể bán nhiều ít bạc mới là hắn nhất lo lắng, như vậy đại cái, vẫn là người hành, có thể mua không ít bạc đem, hổ lão cha ngẫm lại đều tâm can run, bất quá, mọi người chung ghen ghét giả càng nhiều. Phiết miệng toan lời nói, lão hổ ra ra cái hảo khuê nữ, đáng tiếc không phải cái, cả ngày đánh người hài cũng là nhọc lòng thực nột, các ngươi đem nàng khen trời cao, về sau có sầu, hôm nay còn một người đánh một đám, khi dễ người ngoại lai hài, Hồ lão cha không vui, cùng xuống tay kêu mọi người từ từ, hắn nghiêm túc lại khiêm tốn nói, mạn cái này hài trời sinh thần lực, vẫn là cái hài, có khi thủ hạ không cái nặng nhẹ, làm được không đúng địa phương trợ uy làm trưởng bối nhiều giáo nàng. Ta ở chỗ này cảm tạ, mọi người lập tức liền sửa miệng, mãn này hài đồng sự này đâu, thời điểm ăn nhà ta bà nương sữa khi ta liền đã nhìn ra, hồ mãn học máu, nhìn về phía lời nói hán xác thật quen mắt thực, thời điểm ăn qua nhân ra sữa, nga không đúng, là hắn bà nương sữa, là bách ra cơm lớn lên không, nếu không tạp thông minh đâu, giống nhau sữa dưỡng không dưỡng người lạc, hào sao, lại là một cái tranh công, không công nhưng mời chỉ có biểu môi phần. Hồ lão cha nhưng không hướng song bảo thai là sao nuôi sống, tự nhiên sẽ không vắng vẻ nhân, ra, dọc theo đường đi liêu đến lửa nóng, hồ lý chính đều bĩu môi, trở lại trong thôn, thật nhiều người bưng chén ngồi ở đại thẹn dưới tảng cây tán gỗ, xem người trở về ngăn lại hỏi đông hỏi tây, có ồn ào đi hồ ra nhìn đại nhân tham, này cũng vô pháp nhi, bọn họ không trở về thời điểm trong nhà đã tới một bát lại một bát người, không cho xem liền bọn họ không phát tài liền túm đi lên. Chiếu ảnh nhi dường như, hổ ra ngạch cửa đều phải bị dẫm đạp. Hồ lão cha dứt khoát liền buông ra làm người xem. Chính hắn cái cũng banh không được đắc ý hỏng rồi. Hồ mãn liền chưa thấy qua nhà mình một nhà đều cười khóe miệng liệt đến cổ, sau căn nhi dạng. Đáng thương nhất chính là con run, bị gan lớn người lại sợ lại kỵ. Nó mang về tới cá đều bị nhãi con cướp sạch. Người ta nó liền thở phì phì dùng cái đuôi chiều trên cây đánh. Con run, ngươi làm gì đâu? Lá cây đều xóa sạch, hảo hảo thụ. ngươi chiều nó giải gì khí bạch thị cùng quát lớn nhà mình hài dường như nách cùng con run kêu nàng đã sớm tiếp thu con run cùng cái hài dường như có linh tính lại trong bang như vậy nhiều giúp nàng còn có gì lý do không tiếp thu bị hồ con run liền thành thành thật thật bàn đứng dậy bất quả nó tức giận nga lớn như vậy thân thể nhi còn bị người khi dễ tới con run nhị thúc cho ngươi bát tắm hồ có thủy dẫn theo thùng nước đi qua đi lấy gáo múc nước cấp con run bát thủy hắn thích con run nghe lời, làm làm gì liền làm gì, thường xuyên làm nó giúp đỡ làm việc nhi tốt nhất vẫn là con run sẽ không lời nói con run thích thủy, triển khai đang ở phiền đá xanh thượng lăn, trong lòng về điểm này không cao hứng đều vứt đến sau đầu, hồ mãn nhất không thích hồ có thủy, hắn làm con run trộm cấp trong thôn cái kia tiếu quả phụ tặng đồ người khác không biết nàng biết nhưng đồng thị xem không phục bọn họ để muội, nhị thúc lại không đắc tội quá nàng, loại này bắt gian bắt xong chuyện này nàng liền không làm Nàng hiện tại không làm là đằng không ra tay tới, cũng không có thời cơ tốt, về sau dù sao cũng phải đem cái này tai họa ngầm thu thập, quá ảnh hưởng gia đình đoàn kết. Thu được thất nguyệt đánh thưởng, vài tháng, lần đầu tiên thu được đánh thưởng, thực vui vẻ, cũng thực cảm động, cảm ơn thất nguyệt, vì ngươi thêm càng. Người ngoài đều đi rồi, liền thừa người trong nhà, hổ lý chính liền đối với lão thái thái đưa mắt ra hiệu. Lão thái thái thu được, đối với, hồ lão cha nói, lão ta ma, nhân xâm chạy nhanh bán. Chúng ta tự mình sẽ không bảo chế, tự cấp phóng hỏng rồi liền mệt quá độ, ai, nương tưởng chu đáo đâu, hồ lão cha đi theo phụ họa, xong lời nói liền xoạch soạch hút thuốc túi, ngươi tính toán bán chỗ nào đi, lão thái thái hơi hơi cúi người, chuyện này trong mắt đem chung quanh người thần sắc nhìn một lần, không đợi hồ lão cha lời nói, nàng liền vỗ bàn tay kinh hỉ nói, ngươi ở trong thành đầu người thục, còn có cái con rể ở trong thành, phô làm nghề nguội, tiện nghi thực, làm ngươi giúp ngươi bán được. không cần, không dám làm phiền, bạch thị mặt mày bất động cự tuyệt, gì, nương ngươi gì đâu, ta sao có thể giúp đỡ bán, ta đi theo nhìn xem còn kém không nhiều lắm, lão tam gia ngươi nhưng đừng hướng oai chỗ tưởng, hổ lão tứ đầu một cái bĩu môi, hắn cái này mục đích liền không phải giống lão thái thái loại nào sao, đều tưởng phân một ly canh, trang gì trang, hắn không trang, nói thẳng, tam ca ta cùng ngươi cùng nhau, chương chương kiến thức đi, ai, hổ lão tra ứng, cũng không thèm nhìn tới hồ ly chính, Lão thái thái xem hắn không lời nói, liền chính mình quyết định, vậy như vậy định rồi, lão đại lão tứ cùng đi, nhiều ít cũng có thể lấy quyết định. Lão tam, nhà ta đại tráng cũng tưởng đi theo một khối đi, này hài thẹn thùng, còn chỗ nào cũng chưa đi qua đâu. Hồ nhị tẩu khẩn cầu yêu cầu nói, nàng cùng những người khác giống nhau ý tưởng nhi, tưởng chiếm chút tiện nghi, cho dù là đi mở mở mắt, ăn đốn tốt, cũng đúng, đều đáp ứng rồi sao có thể không mang theo lão nhị phòng, huống chi liền quốc khánh như vậy một cái. Hồ lão cha thông khoái đáp ứng rồi, cha, chúng ta cũng đi theo đi, hồ có thủy không cao hứng, nhà bọn họ bán nhân sâm, đều tưởng phân ly canh sao, hắn sợ hồ lão cha mềm lòng bị người lừa, cho nên hắn đi, không liên quan điều gì, liền như vậy chiếc xe lừa, làm hạ nhiều người như vậy, lão thái thái ương ngạnh ồn ào, cung nang dường như, hồ mãn phiền đến hoảng, từ đảo ra nhân sâm đến, bây giờ đều nhiều ít chuyện này, có nhà cũ người trộn lẫn tiến vào chính là hậu hoạn vô cùng. nhưng nàng có thể gì hiện tại thật đúng là liền không nàng lời nói phần phiền nhân nàng không thích nghe thương lượng nửa ngày không cái trọng điểm sơn ngoại còn có nhất bang xuất quỷ nhập thần thổ phỉ đâu một đám choáng váng liền con mẹ nó tưởng chiến tiện nhi không nghe xong hồ mãn đứng lên đem bạch thị kéo đến một bên nhi thần thần bí bí nói nãi ta đói hư bạch thị triều tả hữu Nhìn nhìn ý bảo nàng không cần lời nói, nói, đợi chút a làm này giúp chiếm tiện nghi không đủ đi rồi nãi tự cấp ngươi nấu cơm. Đừng nàng moi, hầu hạ phiền chán người ăn uống nàng ghê tởm hầu mãn gật đầu, ở trong lòng thầm khen, nãi nãi làm tốt lắm sẽ không vì mặt làm chính mình không thoải mái. Hảo hài, ngươi tìm ngươi cô cô đi. Bạch thị sờ sờ mãn đầu nhìn nàng chạy, trong phòng đi mới đi trở về đi tiếp theo nghe không dứt vô nghĩa. Lão thái thái lại chờ nàng đâu, nàng nói, lão tam gia. đừng đứng nấu cơm đi thôi phân hỏa quá ngày nhiều năm như vậy sao còn không bất động mỗi chén không nồi ra hỏa chuyện này vẫn là lúc trước phân ra thời điểm ngài lão phân không dư thừa lặc bạch thị không sợ nàng đem lời nói thẳng ngơ ngác dỗi trở về xem ai còn không biết xấu hổ lưu chữ không đi phanh phanh phanh vài cái lão thái thái tạp quả trượng mặt đen lão tam ngươi nhìn xem đây là ngươi tức phụ ngươi thân huynh để ở nhà ngươi ăn bữa cơm ngươi tức phụ là có thể lời này thứ gì nàng muốn mặt sẽ không làm trò nhi mặt liền mắng con dâu hồ lão cha đương nhiên biết nhà mình tức phụ ý gì nhiều người như vậy đâu hắn đương nhiên hướng về tức phụ nương là không đồ vật nếu là đều không chê chúng ta liền thay phiên xử hồ nhị tẩu đứng lên cáo từ ngăn chặn lão thái thái nói nàng trước khi đi còn định rồi ngày mai xuất phát canh giờ ta cũng trở về hầu hạ lửa đi ngày mai tốt hơn lộ hồ lý chính mang theo trong nhà người cũng đi rồi hồ lão tứ tưởng lưu Lại, nhưng liền lão thái thái đều thở phí phí đi rồi, hắn nơi đó còn lưu được, mấy nhà đều ma lưu chạy lấy người, ngày mai có cản chuyện quan trọng nhi không phải, trong phòng tối tâm thực, hổ lão cha đối với rửa sạch sạch sẽ nhân sâm phát ngốc, hổ mãn rốt cuộc có cơ hội lời nói, chắp tay sau lưng nghiêng đầu liền như vậy nhìn hổ lão cha, mãn a sao, như thế nào như vậy nhìn ra đâu, hổ lão cha không biết vì sao thở dài, đem người kéo đến trên đùi ngồi, ra ra, ta cũng phải đi, hổ mãn nỗ. Lực làm ra thiên chân vô tà dạng nói, hổ lão cha ngẩn người, hỏi nàng vì sao, ta muốn đi, hổ mãn choáng váng mới có thổ phỉ chuyện này, như vậy nhiều người tưởng không không đứng dậy, nàng một cái nghi đồng tỉnh nói quá trói mắt, mấu chốt là có đám kia lui tới không chừng thổ phỉ, liền không đi bán nhân sâm, kia không có khả năng, hổ lão cha không đi cũng có người buộc hắn đi, huống chi chính hắn so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn thấy trắng bóng bạc, cho nên vô luận như thế nào nàng cũng phải. Đi, nếu bởi vì nhân xâm chuyện này bị thương người trong nhà, nàng liền tội đáng chết vạn lần. Kia mãn đi trước ngủ, ngày mai ra ra kêu ngươi. hồ lão cha lửa gạt nói. Nhà mình cháu gái có bao nhiêu bướng bỉnh hắn nhất đã biết, không đáp ứng, nàng có thể làm ầm ý chết. hồ mãn mới mặc kệ hắn có phải hay không có lệ, nàng liền phải những lời này. Ta đi xem con Jun, nó ngày mai cũng muốn đi. Nàng ném xuống này liền lời nói liền chạy. hồ lão cha kêu nàng cũng không để ý tới. cứ như vậy, một, đến toàn bộ kháo sơn chuân có một nửa người đều chằn trọc, gà gáy đầu một biên trời còn chưa sáng, hồ lão cha liền tất tất tác tác rời giường gión ra gión dén đi ra ngoài chợt một chút, ngủ ở một bên hồ mãn ngồi dậy, sáng ngời đôi mắt ở đêm tối đều lóe toái quang ra ra sẽ kêu ta, ngươi nói dối hồ mãn mềm mại thanh âm hoa hoa chỉ trích nói, hồ lão cha bị tiếp theo nhảy, vỗ bộ ngực hỏi ngươi tạp tình, nằm xuống tiếp theo ngủ Nhìn nhà mình cháu gái không tin dạng lại bù một câu, ta còn, không đi ngươi, ngươi ở ngủ một lát, ta không ngủ, ta lên ăn cơm, hồ mãn khởi liền khởi, lấy quá quần áo liền xuyên, lôi kéo cổ kêu nãi nãi, ta tổ tông tưởng đem người đều đánh thức sao, hồ lão cha chạy nhanh đem quần áo sở trường thế hắn xuyên, nghĩ trong chốc lát như thế nào đem nàng cấp quăng, bạch thị nghe thấy động tĩnh đi tới, tưởng đem hồ mãn nhét vào ổ chăn đi, lại khóc lại nháo hồ mãn lấy ra không biết xấu hổ kính nhi. Đem hai vợ chồng già đánh bại, tây xương phòng, bị đánh thức, hồ có thủy hai khẩu khí hô hô nói, ngươi nhìn một cái mãn, thí đại điểm liền không có nàng giải không thành bác, đồng thị tự hối tiếc nhìn nhìn lại mười tháng, liền biết ngốc ăn giải cái kiểu đều sẽ không, ngươi càng vô dụng, liền mãn đều có thể đi, liền ngươi, không cái gì dùng, vốn là không cao hứng hồ có thủy một chút bực, ở hồ chăn đạp đồng thị một chân, à mắng, không ngủ được cút đi, chướng mắt ta liền tìm cái tốt đi, ai cản trở ngươi ai là tôn. Quy tôn chính ngươi không bản lĩnh còn, có mặt mũi cùng ta hoành, đồng thị nhào lên đi, chiếu hồ có thủy mặt liền cào. Hai khẩu ở trên giường ngươi tới ta đi đánh lên tới, bị bừng tỉnh 10 tháng ở một bên khóc đến hoa hoa kêu. Nghe thấy động tĩnh hồ lão cha khí quá sức, cảm thấy đen đủi, chạy ra đối với tây xương phòng môn mắng, không nghĩ hảo hảo quá liền cấp lão đều lăn, lão nhị ra đãi không đi xuống liền về nhà mẹ đẻ ở đi, đừng ba ngày hai đầu đánh, kỳ cục. Hồ có thủy kéo ra môn Kêu câu cha liền ăn mặc xiêm y thở phì phì Đi rồi Đồng thị buồn ở trong phòng không dám đi ra ngoài Ô ô khóc Nàng cũng thực ủy khuất Không biết từ gì thời điểm bắt đầu Hồ có thủy liền trở nên càng ngày với không kiên nhẫn nàng Một câu không hảo liền phát giận Cho nên bọn họ ba ngày hai đầu đánh nhau Cũng không biết vì sao Cha ăn cơm đi thôi Đợi lát nữa liền đến canh giờ Hồ xuyên khuyên đem còn tưởng bão nổi hồ lão cha lôi đi Chờ đến lúc đó thần xuất phát Hồ lão cha cùng hồ xuyên phát sầu, vọng này hồ mãn cùng thân hình, khổng lồ con run phát sầu, không thể mang con run, nó cái đầu quá lớn, sẽ đem người khác dọa hư, sơn ngoại người cũng chưa gặp qua đại xà, bọn họ muốn đem con run đánh chết. Hồ xuyên ngồi xổm trên mặt đất cùng khuê nữ thực hiện tề bình, tận khả năng vẻ mặt ôn hòa. Nghe đánh chết, con run xúc đầu, nó sợ nhất cái này từ. Trong thành ở phía bắc, ta chính mình mang theo con run đi. Hồ mãn không sợ chết đem đòn sát thủ lấy ra tới. Hồ Xuyên tính sợ nàng, như vậy điểm liền dám học săn thú, toàn núi sâu người nàng gì không dám làm, người liền đem con run phòng chỗ đó đi, làm người thấy sao chỉnh, hồ lão cha liền đạo lý cũng không nói, hắn vừa dối môi đều ma phá, thí dùng không có, con run sẽ giả chết, đem hắn đặt ở trong xe dùng rơm dạ cái, nghe xong lời này còn có gì tốt, hồ lão cha đuổi thời gian, chỉ có thể mang theo một người một thú lên đường. Chờ tới rồi đại thẹn dưới tảng cây, hồ lý chính vội vàng xe lửa vừa đến, vái người vì hồ mãn cùng con run chuyện này cãi cọ nửa, này, đến cuối cùng vẫn là vô pháp nhi, chỉ có thể mang đi, kháo sơn chuân khoảng cách huyện thành có trăm dặm lộ trình, kéo kẹt kéo kẹt xe lửa ngồi hồ lão cha, hồ xuyên, lý chính cùng hắn nhi rượu tổ, quốc khánh cùng hồ lão tứ, hơn nữa hồ mãn, như vậy đại điểm xe lửa miễn cưỡng tế hạ này mấy cái đại lão ra, hồ xuyên đem mãn ôm vào trong ngực, thường thường cùng nàng lời nói. Hồ mán đánh ngáp, hờ hững, nhất thảm vẫn là con run, chỉ có thể đi theo trên mặt đất bò, nó màu hoàng kim màu trắng, lót nền thân rắn ở mông lung năng sớm hạ đặc biệt thấy được. Ánh mặt trời đại lượng khi, sợ gặp được người bị con run dọa ra cái tốt xấu, các lão ra phải xuống xe, làm con run bò lên trên đi, ở dùng rơm dạ cho nó đắp lên. Hồ lão tứ đối với con run thân rắn chính là một chân, hùng hùng hổ hổ, xúc sinh nhưng thật ra sẽ hưởng phúc. Con Jun đột nhiên dựng thẳng thân xem hắn, nó không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu giã thú, nó phân đến thanh cái gì là thiện ác, ăn hắn, hồ mãn nhẹ, nhàng bâng quơ hạ mệnh lệnh, đương này nàng mặt còn dám đánh chửi con Jun, hắn cho rằng hắn là ai, còn có một nguyên nhân chính là muốn cho này, đó tưởng chiếm tiện nghi người ước lượng ước lượng chính mình phân lượng, nàng lời còn chưa dứt, một đạo tàn ảnh phi giống nhau chiều hồ lão tứ bắn xuyên qua, không dám, không dám, con Jun mau buông ra. hồ lão cha hù chết hắn chưa từng gặp qua con run như vậy tàn bạo một mặt chỉ thấy con run thô to thân rắn quần lấy sắc mặt trắng bệch hồ lão tứ trên mặt đất quay cuồng thả có càng triển càng chặt tư thế mọi người sợ hãi không dám tới gần hồ lão cha cùng sông lên đi túm này con run cái đuôi làm nó không cần triền. mãn mau làm con run buông ra hồ xuyên ôm hồ mãn đầu hỏa con run nhất nghe nàng hồ mãn bĩu môi xem đem người dọa không sai biệt lắm đã kêu thanh con run Con run đem người ném ra, bỏ đến chủ nhân bên người, nói tốt dùng phân nhánh đầu lưỡi liếm hổ mãn tay, làm cho mọi người mặt nhi, hổ lão cha nắm này mãn lỗ, tai giáo nàng. Ở đây, đối chuyện này nhi trong lòng lưu ảnh, không dám đang xem hổ mãn, cảm thấy nàng không nói không rằng dạng hảo ngoan ngoãn, này hài tâm tản nhẫn này đâu, lại có như vậy một tay ngự thú bản lĩnh, không thể trêu chọc a. hổ lão tứ càng là khoa trương, hắn ngồi dưới đất khóc nửa ngày mới đứng lên, đi đến thổ phỉ lui tới sông miếu lâu khi. Kích động đến quên hết tất cả nhân tài nhớ tới có thổ phỉ này má chuyện này, tức khắc lại cảm thấy con run hòa ái dễ gần lên, chê cười, ai, là ngốc, gặp được thổ phỉ bọn họ toàn game over, chỉ có thể phóng con run chắn đao, một trăm hơn dặm mà, lại đều là đi tới lại đây, chờ tới rồi trong thành thiên đều mau sát đen, xa xa thấy cửa thành lâu thời điểm hồ mãn liền hưng phấn, có loại thổ lão liều lĩnh thành mới lạ. Ở quá cửa thành thời điểm gặp được phiền toái, bởi vì khoảng cách biên quan gần, cửa thành trông coi liền cha thực nghiêm, một hai phải sốc lên dơm dạ xem, hồ lão cha nhiều tắc hai tiền đồng cũng chưa dùng, một hiến khai, dơm dạ mảnh liền đem người dọa chiều khí lạnh, ai gặp qua lớn như vậy hoàng kim mãng, vây quanh một vòng người xem hiếm lạ, mắt trông mong dùng tay sờ, sờ đều con run muốn đánh lăn. Sợ lòi, hồ lý chính đối với thủ vệ người giải thích, liền ở trên núi đánh, đã chết muốn bắt đi từ từ, lại đào mấy cái tiền đồng tính bị cho đi, cho nên a còn không có vào thành liền nhận người mắt, xe lửa mặt sau theo mấy cái cái đuôi. Hồ mãn đắp chân ngồi ở đuôi xe, phân ra tâm tư xem trong thành hoàn cảnh, hoàng, thổ lộ tả hữu sừng sững này san sát nối tiếp nhau gạch xanh nhà ngói, phần lớn đều là mặt tiền cửa hiệu, có trà phường, quán rượu, chân cửa hàng. Thịt phô, công giải quan viên làm công nơi chờ, tấm biển cùng bố phiên trộn lẫn, bên đường loang lổ mặt tường minh cái này huyện thành cũng không giàu có, tới gần ban đêm, trên đường phố không gì người, lác đác lưa thưa mấy cái duyên phố giao hàng phiến, xem cảnh thân sĩ, thân phụ sọt chân tăng, muôn hình muôn vẻ, nam nữ lao ấu, đảo cũng hiếm lạ, hồ đầy đầu một lần tới, nhìn nhìn liền hoa mắt, nàng hai mắt một bôi đen cảm thấy thất học không nhận tự chuyện này, nhi mau chóng giải quyết. Người khác không thể so nàng hảo, đều là thổ lão mạo, không hướng thành đã tới vài lần. Theo đuôi người xen lẫn trong thưa thất người chung một chút không cũng đục lỗ, hồ mãn lười đến phân tâm nhìn bọn họ, liền dùng tinh thần lực đem người làm hôn mê. Hảo hảo người liền như vậy đồng thời vựng ở trên phố, thật náo nhiệt liền đều vây đi lên. Hồ lý chính, nghênh ngang dẫn đường, chỉ vào bên đường cửa hàng cùng nhà hắn dường như, xem cái kia. Trong thành duy nhất một nhà đại quán rượu, ta ở bên trong cùng người uống qua rượu, kia rượu ngon hảo đồ ăn các ngươi tưởng đều không nghĩ ra được nên là cái gì dạ. Hồ lão tứ mắt thèm, mặc kệ thật giả liền yêu cầu hồ lão cha, tam ca, đợi lát nữa bán bạc chúng ta liền thượng nhà này tới kêu lên một bàn tiệc rượu, làm bọn yêm cũng mở mở mắt. Biết không, thành lặc hồ lão cha lâng lâng, một ngụm liền, đáp ứng rồi, thiên dần dần đêm đen tới, cửa hàng cơ bản đóng cửa. Chỉ có hơi đại điểm nhi cửa hàng ở cửa treo lên đèn lồng. Đúng là cơm chiều trong lúc nhất náo nhiệt phải kể tới quán cơm, gặp một ngày lương khô hổ mãn đã sớm đói bụng, nghe phiêu hương đồ ăn bụng huyên thuyên kêu. Dẫn đường hổ lý chính xác thật đối man huyện thành quen thuộc, mang theo người rẽ trái rẽ phải đi vào một nhà treo vải bạc chiêu bài mặt tiền cửa hàng, trước. Hắn giải thích nói, chúng ta hiện tại nơi này chắc vá một đêm, đừng nhìn cửa hàng, lão bản là người tốt lặng. Nghe. Hồ lão tứ phụ họa, thăm dò trong chiều xem, cũng không đi vào, đi, hồ ly chính bàn tay vung lên, rất có điểm khí oai hùng dạng đi vào đi, hồ lão cha bọn họ đi theo đi vào, hồ mãn cùng quốc khánh thủ xe lừa, giả chết thật lâu con run không chịu nổi vươn đầu, nhanh chóng phun xá tin chiều chung quanh xem, mãn a, ngươi, ngươi làm nó toàn trở về, đừng làm cho người thấy, đợi lát nữa cũng không biết sao an bài con run trụ hạ, lớn như, vậy cái đầu, quốc khánh phát sầu nói, Khiến cho nó như vậy ngốc là được a, Hồ Mãn đương nhiên nói Quốc Khánh cảm giác cùng nàng không rõ Thấy Hồ Xuyên ra tới liền chạy nhanh đón nhận đi Đem lời nói mới rồi lại hỏi một lần Không có việc gì Hồ Xuyên vỗ bờ vai của hắn an ủi gan biểu ca nói Con run thực nghe lời Sẽ không chạy loạn Ngươi không phải đều thấy được sao Vội vàng một câu Trong tiệm nhị liền tới đây giúp đỡ kéo xe lửa đi hậu viện Hồ Xuyên nào dám làm cái kia người khác Kéo Tiếp nhận tay đi theo đi hậu viện ai, thật sầu người quốc khánh sầu đã chết thở ngắn than dài hướng cửa hàng đi hậu viện, hồ mãn nhìn trống rỗng lều tranh xem như yên tâm con run chưa thấy qua trâu ngựa gì vừa mới bắt đầu thấy lửa thời điểm liền biểu hiện đặc biệt hiếm lạ, đem nó cùng khác xúc vật phóng một khối làm không hảo liền trộm đạo ăn luôn, không ăn luôn cũng cho nhân ra sợ hãi. hồ xuyên cũng yên tâm trộm dặn dò hồ mãn nuôi cùng con run không thể làm nó chạy loạn đem nó chấn an hảo liền đi tiền viện tìm chúng ta Cha cho ngươi lộng cơm đi, đói bụng đi. Ân, hồ mãn gật đầu, nhìn cấp lửa uy cỏ khô cửa hàng nghị, cũng đi rồi liền đem thảo mảnh xốc lên làm con run hoạt động một chút thân hình. Con run, hôm nay buổi tối không chuẩn rời đi xe lửa, càng đừng lén lút hủ dọa lừa, bằng không ngươi liền xong đời, bán ngươi đều mua không trở lại một đầu lừa. Hồ mãn liên quan hù dọa nói. Hồ con run vội vàng gật đầu, vào thành thời điểm liền phải đem nó ăn luôn. Nó sợ hãi đâu? Hồ mãn bồi nó một lát liền hồi tiền viện, đại đường phóng mấy chương đại bản dài, còn có mấy cái người xa lạ, cửa hàng nhị chính cười ha hả thượng cơm. Hồ lý chính miệng rộng một chương liền phải mấy cái món ăn mặn, đau lòng hồ lão cha gì lời nói cũng không ra. Là món ăn mặn chính là rau khô trưng đại thịt mỡ phiến, cái này thời kỳ còn không có xào rau nào một, đại đa số đồ ăn không phải tạc chính là trứng. Nhưng hồ mãn một chút cũng không chê, cắn thịt mỡ ăn cũng rất hương, tổng sau gặp lương khô hảo không phải. Ban đêm mấy cái đại lão ra liền tế ở nhất tiện nghi đại giường trung thượng, hồ mãn ngủ ở ra ra cùng cha trung gian, bị rung trời vang tiếng ngáy ồn ào đến đầu đại. Nàng ngủ không được, hồ lão cha cũng ngủ không được, hắn lo lắng a, thường thường dùng chân chạm vào đặt ở giường đất bên trong sọt, nơi đó mặt trang nhân sâm đâu. Đánh đêm qua hắn liền không ngủ, phấn khởi cảm xúc vẫn luôn liên tục đến bây giờ, lúc này nghĩ đến ngày mai muốn đi bán nhân sâm, hắn liền trong lòng loạn hỏa. Hồ mãn biết hắn lo lắng, tay liền nắm hồ lão cha ngón tay, làm nũng nói, ra ra, ngươi cho ta kể chuyện xưa ta mới ngủ. Mà nhân tình, hồ lão cha thở dài trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện sủng nịch, thô thô giọng áp đến thấp nhất, đoạn khởi giảng mấy trăm lần già cỗi chuyện xưa. Chuyện xưa không nói xong, hồ lão cha liền mơ hồ qua đi. Thắc trăng rét đậm ban đêm, vang dội tiếng ngay bỗng dưng thiếu một đạo, hồ lão tự thong thả ngồi dậy chi lăng lỗ. Tai nghe, một hồi lâu mới tay chân nhẹ nhàng bỏ dậy. Chân trần xuống đất, lặng yên không một tiếng động đi vào hồ lão cha phía trước, vô thanh vô tức nhìn một hồi lâu, trên thực tế hắn trong đầu đều là nhân sâm bộ dáng Hồ lão tứ trước mắt tham lam bỏ lên trên giường đất, lấy tay liền bắt được sọt bên cạnh, hắn do dự một chút, thủ hạ lại rất thành thật dơ sọt chậm rãi chiều nghĩ mà sợ. Hắn chỉ cần đem nhân sâm cầm giấu đi liền có thể, ai cũng sẽ không biết là hắn trộm, ai cũng sẽ không. Tam ca. ra có con run, cùng lắm thì về sau đảo một người tham, hắn chỉ lấy lúc này đây cũng sẽ đối tam ca ra tốt hắn liền lấy lúc này đây bang, đen nhánh trong phòng bang một tiếng như vậy vang hồ lão từ trong đầu oanh một tiếng cả người căng thẳng nháy mắt ra tới một thân hãn trong tay sọt một chút rơi trên mặt đất hắn phục hồi tinh thần lại liền nhận thấy được cổ chân bị người bắt được hắn máy móc quay đầu lại đối thượng hồ lão cha nằm thẳng ngửa đầu nhìn mặt hắn hồ lão từ thấy không rõ Hắn dạng, nhưng hắn có thể ngấm lại đến đó là cỡ nào phẫn nộ một khuôn mặt, nhưng hắn lỗ tai chỉ còn nổ vang bang bang tiếng tim đập, tam, tam ca, ta ta ta, hồ lão tứ hai cổ run run, ta nửa ngày hoa khóc, hồ lão cha làm mộng, mơ thấy hồ lão tứ trộm đi nhân sâm, hắn hốt mở mắt ra, chiếu trong mộng tình cảnh bắt lấy sắp xuống đất chân, không nghĩ tới, không nghĩ tới thân huynh đệ có thể làm ra như vậy chuyện này, hắn đâu chỉ là phẫn nộ, nhàn nhạt thương tâm hướng mũi lên men, biểu đạt tức giận. Trực tiếp nhất biện pháp chính là đánh người, hổ lão cha xoay người ấn xuống lão tặc, trước đoạt quá sọt, sau đó huy nắm tay liền chiều hổ lão tứ trên mặt đại, giống giận này hỏi hắn có xấu hổ hay không, mọi người bị đánh thức, hồ xuyên giống giận mặc kệ người nọ có phải hay không hắn thân thúc, hạ tử thủ đánh, nếu không phải hổ lý chính ngăn đón, hổ lão tứ bị đánh cái chết khiếp đều là nhẹ. Ở trọ người nghe thấy động tĩnh vây lại đây xem náo nhiệt, cái cọ ầm ý đem chủ tiệm đều cãi nhau tới, đều. khuyên hồ lão cha mới trụ thật sự dừng tay hắn không thể nhẫn chỉ vào đại môn làm hồ lão tứ lăn đánh hiện tại khởi ta không ngươi cái này để để đoạn thân ngươi cút cho ta hồ lão tứ sớm bị đánh lại sợ lại bực mặc kệ hồ lão cha cái gì chỉ kêu gào làm người đánh chết hắn hồ mãn liền đặc biệt tưởng thành toàn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong góc làm quần chúng nhào đến hừng đông hồ lý chính làm chủ làm quốc khánh bồi hồ lão tứ đi cửa thành chờ bọn họ đều là trưởng bối quốc khánh tính lại nhược, không nghĩ đi cũng đỡ khóc sức mướt hổ lão tứ đi rồi. xuyên không phải ta ngươi, ngươi xuống tay cũng quá tối, ngươi xem đem ngươi tứ thúc đánh, đều đi không thẳng tắp, ngươi sao không dứt khoát đánh chết hắn tính, hổ lý chính tấm tắc thở dài, đứng lời nói không eo đau dạ hừ, hổ xuyên không ném hắn, hi lý khò khe chỉ lo ăn hắn cơm, hổ lão cha cũng không hé răng, một nhà vùi đầu ăn cơm, đem hổ lý chính xấu hổ quá sức, ngượng ngùng phùng chén ăn thơm nức, ăn xong cơm, hồ, Lý Chính liền ném này tay đem hắn con rể tìm tới. Đây là một cái nhìn đặc biệt hàm hậu nam nhân, kêu điển quý. Sáu mở cửa Lý Thị Ý Quán trước, Hồ lão cha do do dự dự không dám tiến. Hồ lão tứ chuyện này làm hắn thật không dễ chịu. Đều biết Lý Thị Ý Quán không lừa già dối trẻ, ngươi còn sợ gì lặc? Không được chúng ta liền đổi đến nhà khác đi, ngươi còn chưa tin ta con rể sao. Hồ oán trách này nói, lại bỏ đến hồ lão cha bên tai nói, dù sao có con run ở, bị người theo dõi cũng không sợ, thúc ngươi yên tâm lặng, này lý thị y quán là ở phủ thành đều là có tiếng hảo thanh danh, ngươi nếu là không yên tâm liền tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút sao, điển quý cười ha hả nói, hồ lão cha vội vàng nói, đại chất nơi đó lời nói, thúc còn có thể không tin nhân phẩm của ngươi à, ta là tự mình khẩn trương, sợ a. Vài người tới vài câu Trấn An nói, hồ lão cha liền hít vào một hơi vào đại môn bốn khai y quán, bị lưu tại cửa nhìn xe lửa cùng con run hồ mãn, bước đoạn chân liền theo vào đi, nàng nhìn, bằng không bọn họ bị người lừa làm sao, điển quý là thợ rèn, làm việc thời điểm khó tránh khỏi bị thương, liền thường xuyên thỉnh lý thị y quán đại phu xem bệnh, đối y quán người rất quen thuộc, vừa nghe hắn là dẫn người tới bán nhân sâm tiểu nhị liền đem bọn họ lánh đến hậu viện, gọi tới ngồi công đường đại phu. Tôn Đại Phu, lại tới phiền toái ngươi, lần này là thiên đại chuyện tốt nhi lặc. Tôn Quý treo gương mặt tươi cười chào hỏi nói, biệt xưng vì Tôn Đại Phu trung niên nam, nhân xuyên này áo dài, mặt dài thang thượng lưu chữ một phen dâu dê, phi thường quen thuộc dạng. Nghe tiểu nhị các ngươi là bán nhân sâm, Tôn Đại Phu lời này, ý bảo đứng lên người ngồi xuống, hổ lý chính không ngồi, chạy tới lưu cần nói, nghe ta con rể chúng ta lý thị y quán thích làm việc thiện. Không lừa già dối trẻ, mặc kệ người nghèo người giàu có đều thích lại đây xem bệnh, chúng ta liền mộ danh lại đây, ha ha, vui như thế không sai, lý thị ý quán là trải rộng toàn bộ đại trù, không, một người chúng ta ý quán ý đức có mệt, tôn đại phu nghe nói như vậy nghe lỗ tai đều khởi kén, hắn lễ phép tiếp một câu, liền trực tiếp thiết nhập chính để nói, nhân xâm phẩm tướng như thế nào, hổ lão cha chạy nhanh đứng lên, biên buông sọt biên nói, bọn yêm không hiểu, ngài trước cấp nhìn xem. Hắn giản dị chọc tôn đại phu ha ha cười, gật đầu tán thưởng hồ lão cha đem sọt làm hiểm hộ rau khô lấy ra tới phóng trên mặt đất, tâm cẩn thận từ bên trong đem bao hồng lụa nhân sâm lấy ra tới, tròn, vo dạng, tôn đại phu vừa thấy liền hoài nghi thứ đồ kia có phải hay không nhân xâm, gần nhất nhân xâm thể tích đại không nhiều lắm thấy, thứ hai thường xuyên có vô tri thôn dân lấy, trong núi lớn lên lung tung rối loạn đồ vật làm, như nhân xâm linh tinh quý trọng đồ vật làm trò cười. Hồ lão cha khúc này thân đem đồ vật đặt ở trên bàn đá, trên chán thế nhưng hốt hốt đổ mồ hôi. Hồ lý chính lại ở biển tài ăn nói, chúng ta người này tham khó lường, hắn dùng tay khoa tay múa chân, lớn như vậy cái. Xem này liền có vài trăm năm đồ vật, kia một cây cần đều có ngón tay thô. Hắn đều là lời nói thật, nhưng tôn đại phu liền cười cười không lời nói. Chờ đi hồng lụa mở ra, hắn đôi mắt hốt chừng lớn, thất thố lại vội vàng bị trở về. tay sợ ở tròn vo hình người nhân sâm để bụng tán thưởng không thôi tinh phẩm nột lô chén chặt chẽ lẫn nhau sinh viên bảng viên lô hồ táo khẩn gia tế văn ngật đáp thể cần tựa ra điều trường lại thanh chân châu điểm điểm chuế cần thượng giã sơn tham trung cực phẩm a như thế nào hồ lão cha đôi tay bắt lấy ống quần khẩn trương mồ hôi chảy tiến nước mắt mương hoành mặt giả thượng mang theo khó có thể nói nên lời ý mừng là nhân sâm phẩm tướng cũng không tệ lắm chính là tham cần đoạn quá lợi hại Tham khí nhi đều chạy, tôn đại phu bịa đặt lung tung, trên mặt còn mang theo đáng tiếc bộ dáng lắc lắc đầu. Nghe vậy, hồ mãn thật muốn hô cái này nhìn như hàm hậu người vẻ mặt, dùng cho má cập ăn uống lửa gạt người, không phải khi dễ bọn im không hiểu. Sao? Không sai, nàng cũng không hiểu. A, hồ lão cha xoa tay, đáng tiếc vạn phần đáng tiếc nói, người nhà quê, bọn im không hiểu đâu, kia có thể giá trị nhiều ít bạc. Hồ Lý Chính kiểm chế không được hỏi, đi tới mắt trông mong nhìn Tôn Đại Phu. Tôn Đại Phu do dự không chừng dường như thân không lời nói. Tôn Đại Phu, đây đều là người nhà quê, đào cá nhân tham không dễ dàng, là đồng lừa cũng ngộ không thấy chuyện tốt như vậy nhi lặc. ta chờ tin tưởng Tôn Đại Phu làm người cũng tin tưởng lý. thì ý quán không lừa già dối trẻ ý đức, ngài định sẽ không lừa gạt bọn họ này đàn người nhà quê, ngài liền cấp nói cái giá đi. Điền quý có lẽ có tiết chắc tay, quen thuộc nói. Điển quý lời nói xinh đẹp Tôn đại phu loát tròm dâu ở trong lòng đánh giá Người này tham giá cả Vừa không sẽ làm người lý thị ý quán khinh người Lại có thể thiếu ra điểm bạc Hắn dương mắt nhìn một vòng Đem mọi người khẩn trương cảm xúc xem ở trong mắt Cười ha hả nói 300 dặm bạc như thế nào Căn cần hư thành Như vậy cũng liền chúng ta ý quán có thể ra cái này giá cả Này vẫn là xem ở điển quý huynh đệ trên mặt cấp Vừa nghe 300 lượng bạc Hổ lão cha tay hung hăng bắt lấy tay áo Trong đầu ngốc, hắn vội vàng nhìn về phía Hồ Xuyên, hoài nghi chính mình nghe lầm. Bọn họ đêm qua liền thương lượng hơn người tham giá cả không thể thiếu với 300 lượng, này theo chân bọn họ thương lượng tốt không sai biệt mấy, nhưng thương lượng về thương lượng, rõ ràng chính xác nghe được, chỉ cảm thấy không chân. Thật, mộng ảo thật sự, Hồ Xuyên bị hắn tra chừng lấy lại tinh thần, nuốt nuốt ho khan yết hầu, trong lúc nhất thời không biết nên gì. Điển quý một ngoại nhân, lại có chút kiến thức, nhìn bọn họ tàn nhẫn không được há to miệng tự hắn mình nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn thọc thọc hổ lý chính, làm hắn quyết định. Hai hùng khiếp vía cảm giác không cần hổ lão cha bọn họ thiếu hổ lý chính, một chút bừng tỉnh, nhanh chóng phiết liếc mắt một cái trong lòng bàn tính đánh bạch bạch vang. Hắn thanh, thanh giọng mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn, mới nói, ba trăm lượng không được, lớn như vậy hình người nhân sâm lại là mấy trăm năm quý giá ngoạn ý nhi, ba trăm lượng không được quá ít Tôn đại phu ngươi xem, hồ ly chính vươn một cái bàn tay, nói, 500 lượng, lại thiếu không thành. Hắn cũng là tùy tiện, múa bán phải có cái cỏ kè mặc cả, có thể nhiều cấp 1-2 là 1 hai không phải. Hồ mãn đá tay đứng ở cửa, nàng cao mày tưởng, dựa khẩu liền cấp lực 300 lượng, người này. tham bán đi như thế nào cũng được với ngàn lượng dùng ta hậu sự ánh mắt tới xem này giã sơn tham giá cả xa xỉ nhưng này địa giới đều là sơn nhân sâm linh tinh có lẽ cũng không thập phần đáng giá nhưng cũng sẽ không không đáng giá tiền là được Lý chính muốn 500 dặm cũng quá ít nhân ra nếu là một ngụm đáp ứng rồi liền không có cò kè mặc cả đường sống không có thể đem người chấn trụ tôn đại phu kinh ngạc nhìn hồ lý chính liếc mắt một cái tâm ra 300 lượng bạc thế nhưng không đem bọn họ tạp vựng Bất quá nhân xâm hắn là nhất định phải được, bảo chế hảo tùy tiện vừa ra tay thiếu cũng đến ngàn lượng trở lên tẫn người cướp muốn, mấu chốt chính là bà không tính cái gì, có thể đem đồ vật làm như lễ vật đưa ra đi, kia mới đáng giá. Tôn đại phu trầm ngâm một lát, trầm khuôn mặt đứng lên, chọn mềm thị niết, đối hổ lão cha nói, phi 500 lượng không bán, để cử ta lão công tác phẩm, nam thần, nhà ngươi phóng viên giải trí ở tin nóng xem vợ trước như thế nào đem chồng. trước giả bạn trai lam nhan chi kỷ đùa bỡn cổ trưởng chi gian muôn tình trung siêu bổng một dòng nước trong đáng yêu nhóm có thể nhìn xem ta đặc biệt thích này hồ lão cha lưỡng lự chiều tả hữu xem tam bạch hai bạc đã đem hắn sợ hãi ra ra muốn năm trăm lượng hồ mãn bạch bạch chạy tới sen mồm đem hồ lão cha hoảng sợ hắn căn bản liền không biết cháu gái theo kịp nàng ngày thường trong sinh hoạt biểu hiện ra bướng bỉnh làm hồ lão cha theo bản năng gật đầu mọi người đều nhìn về phía không linh đinh người, tôn đại phu kỳ diệu cười, nói, ngươi đứa bé này, vì sao muốn 500 lượng, hồ mãn chừng mắt đương nhiên nói, năm so tam nhiều a mọi người, có cái giảm sóc thời gian, hồ lão cha cũng phục hồi tinh thần lại, thực khẳng định phi 500 lượng không bán, ta một người không làm chủ được, các ngươi chờ một lát, ta thỉnh trưởng quẩy tới, xong lời nói tôn đại phu liền đi rồi, lưu lại mấy người mắt to chừng mắt, một hồi lâu, cũng không ai lại đây, hồ lão cha tâm Cất, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu không nói, ngươi đi xem con run đi, hồ xuyên hiện tại mới nhờ tới còn có như vậy một cái nguy hiểm ra hỏa, thực yên tâm dặn dò có khi thực hiểu chuyện hồ mãn, ngươi mau đi xem một chút, liền ở xe lửa thượng đẳng chúng ta. Hồ mãn không đi, lắc đầu cự tuyệt, nàng đối chính mình huấn luyện ra đại xà nhất yên tâm bất quá, hoài nghi con run tương đương với hoài nghi nàng chính mình hảo không. Lời này đâu, hoang mang rối loạn chạy vào một người, sắc mặt trắng, bạch kêu, cửa đại xà là nhà các ngươi. Dựa, hổ mãn bạo thô khẩu, này cái gì tới gì đó, thân cha vẫn là cái miệng quả đen sao, không dung nghĩ nhiều, nàng cất bước liền chạy, mới vừa đi đến đại đường, liền thấy con run hoảng hoảng loạn loạn, ở nhân ra xem bệnh đại đường đem thân vặn thành bánh quai trèo, hổ thoan tán loạn, một đại ba người khẩn trương ôm, cầm then cửa, như hổ rình mồi nhìn loạn vặn hoàng kim đại xà, có mấy người đã dọa nằm liệt, lại khóc lại kêu, loạn cùng vô số chỉ ruồi. Bỏ giường như ong ong, cửa cũng bị vây xem người đổ chật như nêm cối. Xong rồi, hổ xuyên mồ hôi lạnh giàn ruộng, đỡ khung cửa đứng không yên đều. Đuổi kịp tới hổ lão cha trìu khẩu khí lạnh, run dẩy tay đi tới. Không chờ hắn có làm, hổ mãn che ở trước mặt hắn hô to một tiếng, con run Điên cuồng con run xuyên thấu qua người trướng thấy chủ nhân thân ảnh, nó ánh mắt di động một đầu liền chát lại đây, dọa vài người nương nha một tiếng liền vặn bảy vặn tám chạy. Ta thiên, kia kia xà kêu kêu. con run Người quần chúng ghé vào người nhà trên vai màu trắng trắng bạch thiếu niên lắp bắp nói, vừa mới hắn đi đến y quán trước cửa khi thấy trên mặt đất có một đoạn cái đuôi, hắn liền như vậy nhất dẫm, thảo đi là dẫm rất nhiều hạ, đột nhiên nhảy ra một cái đại xà, dọa hắn hai mắt vừa lật liền hôn mê, ở tỉnh quá hạn liền thấy như vậy một màn, ngươi thế nào, thiếu niên ca ca khẩn trương sờ thiếu niên đầu, mày đẹp nhăn gắt gao, thiếu niên lắc đầu, bái người trước mặt bả vai xem, liền thấy. Một cái phấn điêu ngọc chắc hài ôm lấy đại xà đầu, ta thiên nột, hắn trương đại miệng, thiếu nha miệng nước miếng lung lay sắp đổ, thiếu niên ca ca cũng chừng lớn mắt, một màn này quá không thể tưởng tượng, hồ mãn trầm khuôn mặt đem vây xem người quét một lần, dẫn con run hướng y quán hậu viện đi, vừa lúc gặp phải đi mà quay lại tôn đại phu cùng một cái hơi béo nam, ngươi người người, tôn đại phu chỉ vào đại xà tay đấu đến cùng đầu dường như, hắn cùng trường quay ở phía sau trong xương. phòng thương lượng nhân xâm sự đang định lượng bọn họ một hồi đã bị tè ra quần chạy đường kêu lên tới hổ mãn không để ý tới tú một phen con run chật căng da rắn đình cũng không đỉnh hướng trong đi không rộng rãi đường hầm có con run càng hiện chen trúc nó chậm rãi bò trong lòng sợ đã chết nó phạm sai lầm có thể hay không bị lột ra a đẩy tay nhưng đen sợ quá a tôn đại phu cùng hơi béo trưởng quầy dán tường liếc mắt nhìn nhau đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt ánh sáng bọn họ sợ Đồng thời cũng hưng phấn thực, xà gan, da rắn, xà cốt trở đều là làm thuốc thứ tốt, Huống chi này hoàng kim cự mãng càng là khó được đại xà, hiếm thấy nột. Tôn Đại Phu, Ngài Đại Nhân Đại Lượng, Ngài Đại Nhân Đại Lượng A, hồ lão cha lời này đầu gối một loan liền quỷ trên mặt đất. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, con run lần này không biết sợ hãi bao nhiêu người, khiến cho như vậy hỗn loạn làm không quan tốt kém một lát liền tới. Làm sao bây giờ? Hồ lão cha không biết, chỉ đem. Đầu nện ở trên mặt đất một chút một chút khái Hổ mãn nghe thấy được Đột nhiên quay đầu lại Nàng đôi mắt đều cấp đỏ Chạy qua lão kéo hổ lão cha cánh tay Vừa nhấc đầu Liền thấy bên kia Hồ xuyên cũng quỳ xuống đất thượng Phát ngốc hổ lý chính lấy lại tinh thần điểm chân từ ven tường lưu Đi đến đường đi khi đối với tôn đại phu khẩn cầu ném xuống một câu Tá theo chân bọn họ không thân Liền phi giống nhau chạy hồ xuyên ghét oán ánh mắt nhìn hắn biến mất ở trong đám người Thường trưởng Quầy, trong đám người điểm chân thiếu niên thăm dò hô một câu, hơi béo thường trưởng quầy xem qua đi, ánh mắt sáng lên, thấp thấp cùng tôn đại phu một câu, liền chạy ra đi. Tôn đại phu hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, liền cong lưng đỡ hồ lão cha lên, lại quay đầu kêu hồ xuyên lên. Hồ man cúi đầu đi theo tiến hậu viện chỗ sâu trong, nàng hiện tại phi thường hối hận đem con run mang ra tới, lúc trước lo, trước lo sau sợ gặp được thổ phỉ thời điểm nàng chính mình ra tay bại lộ dị năng, ủy vào con. Dung nghe lời thông minh đem nó như vậy mang ra tới, hiện tại ngẫm lại thật là lỗ mãng, hiện tại đã xảy ra chuyện, nàng nên như thế nào lấy này phúc thân tới giải quyết, ở liên lụy ra ra cha cho người ta quỳ xuống sao, ai, một bàn tay đột nhiên chụp ở Hồ mãn trên vai, nàng đang ở ảo não, bả vai là có thể tùy tiện chụp, Hồ mãn không chút suy nghĩ liền bắt lấy cái tay kia, hai tay một ngưỡng eo dùng sức, một cái quá vai quăng ngã liền đem phía sau người túm đến trước người, tiếng kêu sợ hãi, A vang lên, mắt thấy người muốn rơi xuống đất, hồ Mãn cũng ý thức được trong tay cầm chính là cái hài, nàng thủ đoạn xoay ngược lại, sửa làm đem người đặt ở trên mặt đất, người còn không có đứng vững đâu, hồ xuyên bay tới chính là một chân, đá hồ Mãn cùng kinh hồn chưa định thiếu niên song song ngã trên mặt đất, ô ô, làm gì nha, làm gì nha, thiếu niên khóc ủy khuất, bỏ ở hồ đầy người thượng rớt nước mắt, hắn trưởng đến 6 tuổi, nhiều năm như vậy cũng không chịu quá như vậy kinh hách, còn có. Dưới thân hải nhi, hắn như thế nào không khóc, lớn mật, các ngươi người nào, muốn làm gì, thiếu niên ca ca thất thố hô to, cuống quyết chạy tới đem đệ đệ kéo tới, hộ ở trong ngực, một liên thanh hỏi, hiện nhi, ngươi thế nào, chịu không bị thương, quăng ngã hỏng rồi không, ca, ca nha, lý hiển bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực gào khóc, hắn chẳng những là bị kinh hách, còn cảm thấy mất mặt, liên tục bị nhục, mất mặt a Ta, ta là đá mãn, không phải cố ý, không, không có việc gì đem, hồ, xuyên thưa dạ nói, hắn vừa rồi chính là khó thở mới động thủ, nếu là không có mãn liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện này, lúc trước vì sao muốn mang nàng ra tới, tôn đại phu đồng tình nhìn hổ lão cha đám người, bọn họ này mấy cái đồ quê mùa, biết hù dọa chính là người nào không, bọn họ là lý thị dòng chính tôn A, lý thị y quán chính là lý gia, cái này hảo, song đời. Các người vải cái đồ quê mùa, biết đánh chính là ai sao. Thường trưởng quầy cấp Lý Hiển đi mạch, chỉ vào hồ soát bão nổi. Chân đất một cái nhưng thật ra sẽ gây chuyện nhi, chờ tiến nhà tù đi. Người tới nột, hắn ra lệnh một tiếng, vây quanh ở một bên, như hổ rình mồi phòng bị con run người cầm côn bổng liền xông tới. Hồ xuyên sợ tới mức đứng không vững, không hề huyết sắc mặt tạp bạch, nhìn sông lên người não vượng thành hồ nhão. Hồ lão cha nhìn đến nào cầm ý hoa phục hai cái thiếu niên khi liền biết trọng họa. Lúc này liền một câu đều không ra, con run, ngăn trở bọn họ, hổ mãn bình tĩnh hô to, nàng không thể, làm chính mình cha bị đánh, tiến lên túm quá ngốc rất hổ xuyên kéo đến phía sau, nàng dâu mối nằm ruệ hai mắt lãnh quang tần hiện, con run nghe được mệnh lệnh, cái đuôi vung liền dùng thô to thân nện ở gạch xanh trên mặt đất, gạch xanh đều tạc tùng, cũng dọa lui sông tới người, bọn họ phía sau chính là tường viện, phía trước có con run che ở, liền đem hổ mãn những người này vòng ở bên trong. khóc gào lý hiển cũng không khóc xem cái này so với hắn hổ mãn hút lưu nước mũi lấy ra khăn tùy ý lau một chút liền lại nhìn về phía đại xà chân đất ngươi biết đây là địa phương nào đến phiên ngươi cái thỏ nhái con làm càn thường trưởng quầy đi hướng hổ mãn bước chân bị con run âm lãnh đỏ mắt trâu nhìn thẳng khí môi run lên la hét kêu đi báo quan thường trưởng quầy nói âm chưa lạc liền thân mềm nhún phủ phục trên mặt đất mấy người miệng nửa chương nhìn bị con run chắn nảy người liền hỏi Trưởng quầy ngươi làm sao vậy, không phải là khí vượng đi, tôn đại phu vội vàng chạy, tới phiên này thường trưởng quầy mí mắt xem, đối với Lý Hiển ca ca Lý Tông nói, Tông thiếu ra, trưởng quầy ngất đi rồi, có thể là khí, khí sao, tự nhiên không phải, hổ mãn sợ hắn chuyện xấu nhi liền đem người mê đi. Cái này thường trưởng quầy kêu gào lợi hại nhất, không hảo khống chế không, tuổi một phen nhân sinh lịch duyệt khẳng định cũng phong phú, nàng gian lận tổng hội lộ ra sơ hở, không làm cho người phát hiện. hồ mãn tiến lên bắt lấy lý hiển tay cau mày mắt muốn khóc dạng bắt đầu xin lỗi miệng đặc biệt ngọt ca, ngươi không dọa hư đem lý hiển bị bất thình lình thân thiết dọa nhảy dựng ném xuống tay ghét bỏ nói ngươi mới bị dọa tới rồi ra rất tốt hắn liều mạng đôi tay dạng lại không giống như vậy thực xin lỗi a ta cùng con run đều không tốt hồ mãn nhìn chằm chằm hắn đôi mắt lý hiển hắc bạch phân minh con ngươi bỗng dưng phóng không, không bắt chúng ta được không hồ mãn mềm mại thanh âm nhẹ nhàng hảo lý hiển gật đầu hảo ngươi sợ hãi sao hồ mãn có nhu nhu hỏi không sợ hãi ta rất thích đại xà lý hiển hỏi một câu đáp một câu hắn ra nói lại làm hắn ca ca trừng mắt những người khác cũng đều đi theo lộ ra kinh ngạc biểu tình hồ mãn chậm rãi thu hồi tinh thần lực ghé vào hắn bên tai dùng chi có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói nói cho ca ca ngươi ngươi muốn thỉnh mãn làm khách không cần chảo mãn Hảo, làm bằng hữu lý hiển đôi mắt khôi phục thanh minh gật đầu nắm chặt hồ mãn tay đem nàng kéo đến lý tông trước mặt nói ca ta không sợ hãi ta còn muốn cùng mãn làm bằng hữu thỉnh nàng làm khách ngươi làm người đem ta bằng hữu thả a lý tông kinh ngạc hạ đi đều phải rớt, không rõ ngắn ngủn thời gian đệ đệ như thế nào liền thay đổi cá nhân dường như chính mình cái này đệ đệ nhất mang thù lý tông không tin hỏi ngươi lại cái gì ai làm ngươi như vậy hắn hoài nghi vừa rồi cái kia oa oa ở lý hiển bên tai tới cái gì nhưng nhà mình đệ đệ không phải một cái sẽ bị người tam câu hai câu lời nói mê hoặc người lý hiển chớp chớp mắt lắc đầu hắn trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm không ngừng chúng ta là bằng hữu này không sai nhi hắn cùng tràn đầy bằng hữu không ai làm ta cái gì ta cùng mãn không đánh không quen nhau đã là ta bằng hữu a nuôi mau làm những người đó lui ra ngoài ta còn có cùng đại xà ngoạn nhi lý hiển không kiên nhẫn chỉ vào lấy côn nhân đạo hắn như vậy biến hóa làm hồ lão cha nhìn đến hy vọng mềm này chân đi tới thình thịch đối với lý tông quỳ xuống nước mắt một chút liền xuống dưới vị này quý nhân thiếu gia bọn im người nhà quê hiểu hào nhi có gì sai lầm ngài đại nhân bất kể người quá tha bọn im đi cầu ngươi hồ mãn bỏ qua đầu tâm khó chịu mau xong đem nàng mai một Lý Tông hơn 10 tuổi tuổi tác đúng là da mặt mỏng thời điểm, bị một cái cụ ông quỳ liền có điểm không được tự nhiên, sai rồi một bước, hắn không mặn không nhạt nói, ngươi có biết mang như vậy mãnh thù sẽ là cái gì hậu quả, ngươi lại có biết cái kia đại xà quản gia đệ, dọa vựng, xảy ra sự tình ngươi nhưng phụ trách khởi. Hắn mỗi chất vấn một lần, thanh âm liền càng thêm nghiêm khắc, cái này làm, cho nhiều nhất chỉ thấy quá địa chủ ông chủ hồ lão cha thoát lực giống nhau nằm liệt ngồi, dưới đất, hắn mặt dám như cho tàn, liền cầu tình nói đều không ra, ca, ngươi đừng mắng ông nội của ta, hồ man ôm lý hiển chân, không cần làm bộ liền đầy mặt bi vẫn khổ sở, nàng hảo hận a ở quyền lợi trước mặt nàng liền cái dám đều không tính, gì đều không phải, vì người nhà, có thể lông tóc không tổn hao gì ta cái gì đều có thể làm. Hồ mãn đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, không muốn sống dường như hướng trên mặt đất khái, bùm một tiếng vang, kinh mọi người tâm đi theo nhảy dựng, cầu ngươi, thả ông nội của ta đem, nàng khái một chút một tiếng, một lát công phu cái chán đỏ một mảnh, hồ lão cha túm này nàng, không cho nàng khái, đều có nước mắt không nhẹ đạn, hắn khô vàng trên mặt sớm đã lão lệ tung hoành, hối hận chàng đều thanh, ca ca, ta đều không có việc gì, nhi, ngươi làm gì còn khó xử nhân gia. Lý Hiển cũng xuống tay ngăn cản Hồ mãn, trên mặt viết này phẫn nộ. Lão lại khóc lại cầu, Lý Tông đã sớm chịu không nổi lúi qua một bên, nghe nhà mình đệ đệ nói khóe miệng nhẹ chiều, hắn đây là vì ai? Không lương tâm còn chỉ trích khởi chính mình tới. Đều lôi ra đi, đi thôi báo quan ngăn lại tới. Lý Tông trầm khuôn mặt đối cảnh giác này mọi người phân phó nói. Tôn Đại Phu đi tới, liếc mắt một cái liền đối thượng Hồ mãn khẩn cầu ánh mắt, hắn đến bên miệng. Nói liền không ra, nhường một chút, nhường một chút. Quan sai tới, ở chỗ này một chút có quan hệ thêm càng sự. Hôm nay cố ý hỏi biên tập, biên tập không được. Ta, nói chuyện với nhau sau, biên tập nhả ra có thể cùng người đọc hỗ động, nhắn lại nhiều có thể thích hợp thêm càng. Nhiều là nhiều ít đâu, ta hiện tại vừa lúc có thượng đề cử cơ hội, số lượng từ nhiều lại là ngạnh thương. Cho nên, liền 30 điều bình luận thêm canh một đi, lặp lại không tính, đừng đánh ta, hồ mãn một phen. nắm lấy hồ lão cha lạnh léo tay nghiêng đầu nhìn về phía lý tông nàng không nghĩ tới cổ đại quan sai làm việc hiệu suất như vậy cao như vậy một lát công phu liền tới rồi ca ca ngươi đem quan sai đuổi đi đi lý hiển nài ép lôi kéo đẩy lý tông hướng con run chỗ đi chính hắn trực tiếp từ con run trên người bỏ qua đi còn cười tủm tỉm đôi lý tông vẫy tay lý tông sợ hãi a như vậy đại điều xả ở đâu ngăn đón lộ đâu thất thố trừng mắt hắn một chán hãn không do cái này cười hì hì người có phải hay không chính mình cái kia bá vương đệ đệ nhà mình đệ đệ khi nào như vậy nhiệt tâm quá không nắm không bỏ chính là tốt quá khác thường chính phát ngốc con run nhìn đến hồ mãn thủ thế hốt thu hồi thân quay đầu hướng bên cạnh một gian phòng bò đi mọi người thở phào nhẹ nhõm này đại gia thật sự là quá lớn một cái đuôi có thể ném người chết sao có thể không sợ xem nó chưa từng đả thương người cũng không sợ người dạng trong lòng mọi người đều có loại quái dị cảm con run phá Khai môn liền chui vào đi, còn bang đem người đóng lại. Liền có người nói thầm nói, kia môn là khóa A, này đại giả thật là thần. Hố mãn chờ không nổi nữa, từ bỏ không chế Lý Hiển, sửa vì trực tiếp không chế Lý Tông. Nàng không hề là một người, có người một nhà cũng không hình chung làm chính mình bắt đầu sợ đầu sợ chân, chỉ dám không chế một cái hài. Hố tràn đầy hối hận, mà bị tinh thần lực ảnh hưởng Lý Tông, đem lực chú ý đặt ở sắp đi vào tới nhị trưởng quầy cùng năm cái vượt đao quan sai. Trên người, hắn nhíu mày, trong lòng đối người tới sinh ra phiền chán, loại này cảm xúc tới không thể hiểu được, nhưng trong lòng thật thật là chán ghét khẩn, hắn nhìn lấy côn bổng mọi người, mệnh lệnh nói, đều đi ra ngoài đi, đừng đến bên ngoài khô môi mua mép, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, lại nhìn về phía nhị trưởng quầy, thấy hắn phất tay, liền đồng thời lên tiếng, là nối đuôi nhau mà ra, dẫn đầu bộ đầu tả hữu nhìn nhìn, chưa thấy được mỗi người truyền miệng đại xà, hắn tiến. Lên một bước đối với Lý Tông hơi hơi không người ôm quyền nói, Lý Nhị Công, nghe Công bị một cái mãng xà kinh tới rồi. Tại hạ nhận được tin tức ngay cả vội đuổi lại đây, kia mãng xà hiện tại nơi nào. Ta đây liền mang theo người đem này đánh chết. Ai bị kinh tới rồi? Hồ. Lý Hiển mặt ửng đỏ, tưởng hắn không sợ trời không sợ đất bá vương một con, làm người biết chính mình bị một cái đại xà dọa ngất xỉu đi, kia đến nhiều mất mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía hồ mãn, chỉ cảm thấy răng đau. Chính. mình như thế nào sẽ có như vậy một cái ngựa xà bằng hữu đâu muốn hỏi hắn vì sao giác một cái chỉ biết tên người là bằng hữu kia hắn cũng không biết chính là cảm thấy nhìn thực quen mắt thực quen mắt như là nhận thức thật lâu giống nhau cảm giác này thật quái bộ đầu lăng một chút liền hiểu được lý công là thẹn thùng hắn đối với lý hiển cười hai hạ liền lại nhìn về phía lý tông lý tông nhíu mày nhàn nhạt nói thỉnh bộ đầu trong viện ngồi nghe vậy nhị trưởng quầy vội vàng đem còn Vượng thường trưởng quầy giao cho người khác, hắn dẫn quan sai hướng ánh trăng môn đi, Lý Tông nhìn hồ ra liếc mắt một cái, như thế nào đều chỉ là người nhà quê, cũng liền cái kia hoa hoa lớn lên quá mức trắng nõn chút, mặt khác đều ở bình thường bất quá, nhưng tổng giác nơi đó không thích hợp nhi, không biết vì sao trong lòng toàn là thương hại, hắn tự nhiên tưởng không rõ trong lòng bỗng nhiên biến hóa, chỉ có thể trước buông mặc kệ, đi theo đi hậu viện, mãn, ngươi mau đem người ra ra kéo. Tới, Lý Hiển quen thuộc nói, còn động thủ kéo hồ lão cha lên. Thiếu gia, tùy đi hậu viện đi, Lý Hiển tư minh hạc, đứng ở một bên khổ ba ba nói. Hắn từ đầu tới đuôi đem nhà mình thiếu gia biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng quái dị cảm so với ai khác đều nhiều, hắn có thể là nhất hiểu biết Lý Hiển người chi nhất. Thiếu gia ưng ngại không có hại tính khi nào như vậy thông tình đạt lý quá. Quái thay quái thay. Lý Hiển đối hắn không kiên nhẫn, hoành tư liếc mắt một cái, tiếp theo dốc hết sức. lực kéo hồ lão cha, hắn như vậy quen thuộc dạng làm hồ lão cha hãi hùng khiếp vía, sự tình một đợt tiếp một đợt, hắn tâm can run đến phát đau, đầy miệng cự tuyệt nói, "Không, không nhọc ngươi đại giá, ta chính mình, ta chính mình đứng lên." "Ngươi đứng lên đi, ta chính mình là được." Hồ Mãn khinh thanh tế ngữ, lại rất một chút cũng không khách khí. Nàng khống chế một cái hải rất dễ dàng, vừa rồi cái này Lý Hiển giữ gìn bọn họ giữ gìn như vậy đột ngột, vội vã tị hiểm không bằng hảo hảo lợi dụng. Một phen hắn cái này công Dù sao đã đủ quái Nga Thảo Lý Hiển không chút suy nghĩ liền đứng ở một bên đi Minh hạc chừng mắt Miệng đều mở ra Hắn chưa từng gặp qua Lý Hiển như vậy nghe lời quá Hồ Xuyên đến bây giờ cũng không rõ vừa mới còn đang hỏi tội công ca Như thế nào đảo mắt liền giúp bọn hắn đem quan sai lộng đi rồi Chẳng lẽ là đi thương lượng như thế nào trị bọn họ tội Chính hắn dọa chính mình Sắc mặt lại trắng một tầng Nơm nớp lo sợ tâm thần bất an Hồ mãn đem hồ lão cha nâng dậy tới hắn mới đi đến trước mặt run thanh âm này hỏi hồ lão cha cha, sao, làm sao nột không biết hồ lão cha lau một phen mặt đối hồ xuyên nói bọn họ nếu là bắt người ta chính mình trên đỉnh đi là đủ rồi bọn họ hỏi ngươi gì, ngươi cũng không biết đợi chút, đợi chút mang theo mãn trở về về sau liền đừng cho nàng rời núi này di ngôn chọc tâm oa nói bị lý hiển đánh gãy thắn hỏi, các ngươi trụ chỗ nào a, vì sao không cho mãn rời núi các ngươi ở tại trong núi Kia tỏa sơn, liên tiếp vấn đề, hỏi chính thương tâm hồ lão cha chỗ mắt trụ, nghĩ đến này công mạc danh thân cận, hồ lão cha trong mắt bốc cháy lên hy vọng hỏa, hắn vội vàng nói, chúng ta là đại thanh sơn chỗ sâu trong kháo sơn chuân người, không có biết kháo sơn chuân, hắn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hỏi một cái hài có biết hay không kháo sơn chuân. làm người không nghĩ tới chính là Lý Hiển Nga một tiếng, gật đầu biết, thuộc như lòng bàn tay nói, đại thanh sơn chỗ sâu nhất thôn trang có, đại vương trang. diêu gia thôn cuối cùng một cái là dựa vào sơn chuân ta đúng hay không hắn tranh công nhìn hổ mãn đầy mặt đều viết này mau khen ta nga đối thật thông minh hổ đầy mặt vô biểu tình khen một câu làm không rõ ràng lắm là chính mình dị năng tăng lên vẫn là này cốt chính là cái tự quen thuộc lý hiển liền cười rất đắc ý tiến đến hổ đầy người biên nói mang ta đi nhìn xem con Jun, là con Jun đem như vậy đại xa như thế nào đặt tên kêu con Jun? a ha ha ngốc ích Ngươi có thể không cười sao? Hổ đầy miệng rác nhẹ chiều, liền lời nói tâm tình đều không có, cũng không biết Lý Tông bên kia thế nào. Con run vừa đến nhà ta khi liền đinh điểm đại, mãn liền cho nó lấy cái tên như vậy. Hổ lão cha nghĩ nghĩ mới nói. Hắn sắc mặt thật sự là khó coi, lo lắng đã chết, không biết kế tiếp là cái gì vận mệnh. Quá không phù hợp mãn xà thân hình, Lý Hiển bĩu môi, trong mắt chuyển động liền nói, ta cho nó sửa cái tên đi. Kêu đẳng công như thế nào? Chuyển đằng xa lạ. Có thể phi già, công là tôn sưng, uy vũ đi. Hảo hảo hảo, hồ xuyên đầu một cái phụ họa, đằng công hảo, công thật sẽ lấy tên. Này chương 2.222 cái tự. Ha ha ha, ân, thống kê một chút, từ ngày hôm qua đến bây giờ, tổng cộng 6 điều bình luận, khoảng cách 30 điều còn xa. Không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở mãn ngươi cảm thấy đâu. Lý hiển đối hồ xuyên không cảm mạo, không mất lễ phép cười cười lại ba ba nhìn hồ mãn. Đang ở dùng tinh thần lực hướng hậu viện xem xét hồ mãn gật gật đầu, Lý Hiển vui mừng gương mặt tươi cười mới vừa dơ lên tới, nàng lại tới nữa một câu, không được. Lý Hiển mặt tạp ở trên mặt hỏi vì sao không được. Một bên ngốc đi, hồ mãn bị đánh gãy, tinh thần lực một chút gián đoạn, nàng phiền đến không được, lạnh lùng nhìn phấn điêu ngọc trác lớn lên cùng cái cục bột dường như. hiện tại nàng mới phát hiện lý hiển trên người xuyên hẳn là tơ lụa vẫn là đỏ sậm áo gấm trên cổ vòng cổ treo ngọc bài đại đại ngọc bài thúy lục sắc bài thượng điêu khắc giả năm con con rơi đây là năm phúc đăng khoa ý tứ thí hải dùng sao mẹ nó thực sự có tiền hổ mãn đáng xấu hổ ghen ghét nàng lao lực lay lộng cá nhân tham còn không có bán đi liền có nhiều như vậy chuyện này nhân gia sinh hạ tới liền cắn muỗng vàng không ghen ghét không được à nuôi với ai lời nói đâu Minh Hạc trừng mắt quát lớn hổ mãn nói Lý Hiển âm mặt đem lời nói Có hỏi còn cấp Minh Hạc Ngươi với ai lời nói đâu Minh Hạc ủy khuất nàng Này chân đất giống ngươi thiếu ra. Lăn một bên đi Lý Hiển cho hắn một chân làm lăn Minh Hạc tự giác ném mặt hung hăng trắng hổ Lão cha liếc mắt một cái Khí tạc tạc lăn một bên đi hổ lão cha đang muốn dân dạy hồ mãn liền thấy ánh trăng môn chỗ nào có người đi ra hắn gì lời nói cũng không ra đôi tay nắm chặt thành nắm tay khẩn trương nhìn chằm chằm người xem từ ánh trăng môn ra tới cầm đầu chính là nhị trưởng quầy hắn dẫn quan sai ra tới xem cũng không thấy hổ ra mọi người đi tới liền đi ra ngoài hổ lão cha trơ mắt nhìn đặc biệt tưởng lấy hết can đảm tiến lên hỏi một chút bọn họ chuyện này muốn sao cái xử lý nhưng hắn bắp đùi vốn là mại bất động Cha, bọn họ đi rồi, chúng ta có phải hay không không có việc gì? Hồ Xuyên Thanh may mắn nói. Hồ man cũng nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này tặng một nửa. Quan sai đi rồi liền đại biểu này không có việc gì, quan tự hai há mồm, có việc không việc ngươi mặc tiến vào, nhà mình chính là bình thường nhất nông dân, ai cũng trêu chọc không dậy nổi. Nàng không sợ, nhưng ra ra, đâu, cha đâu, dọa đều sợ hãi. lại có chính là cái kia hơn 10 tuổi công ca, hắn tuy rằng cũng bị tinh thần lực chi phối. Nhưng dù sao cũng là cái choai choai hài, Lại nhìn giống cái người thông minh, Thắn có chính mình tư duy, Bị đột ngột cảm giác tả hữu Trong lòng hay không đã sinh ra hoài nghi, Một cái thanh y mũ tư chạy tới, Trước cấp lý hiển vấn an, Mới đối này hổ lão cha nói, Chúng ta cùng mời các ngươi đi vào, Còn có, Còn có cái kia, Đại xà, Từ đôi mắt hướng con run đợi đến kia tòa, Phòng phiêu, Ra tới nói biệt biệt níu níu, a Hổ lão cha xoa tay, có vẻ vô thố, nhìn xem hồ xuyên, đem ánh mắt đặt ở hồ đầy người thượng, mãn. Chuyện này làm sao nột? Lời này vừa ra tới chính hắn đều chố mắt, hỏi một cái hải làm sao, hắn thật là hồ đồ. Chính hối hận đâu, liền nghe hổ mãn giòn xinh nói, làm cho bọn họ đem người đều hô lên đi, ta đi con run kêu ra tới. Như vậy được không ra ra, nga, hảo, hảo. hồ lão cha lại đem ánh mắt đặt ở thanh y tư trên người, há miệng thở dốc. còn không có lời nói, tư liền làm đình thủ thế, sù mặt nói: ta đem người phân phát đi ra ngoài, các ngươi ước lượng này, nếu bị thương người, không cần những cái đó quan sai, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. hiểu, bọn yêm đều hiểu đâu, hổ lão cha cúi đầu khom lưng, mặt lộ vẻ vui mừng. này còn không phải là đại biểu này không có việc gì sao? đến nỗi con run, đó chính là cái bùn đoàn, không một chút tính tình, hắn căn bản là không cần lo lắng. nhưng thật ra cái kia đại công làm người. Đoán không ra, là tò mò con run sao? Thanh Y tư đi đuổi đi những cái đó ở cửa tham đầu tham não người. Con run. Hồ mãn không lớn không hô một câu, nhắm chặt cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Con run ló đầu ra, phun xà tin nhìn hồ mãn. Ngương nha. Lý Hiển lập tức câm miệng, hắn ra giáo không cho phép hắn như vậy lời nói. Nó sao còn sẽ mở cửa như đâu? Thiếu ra, thiếu ra, tránh xa một chút, kia xúc sinh dọa người đâu? Minh hạc chân mềm, lôi kéo Lý Hiển sau này lui. Lý Hiển đem tư, ném đến một bên đi, chừng lớn mắt thấy chậm rãi bỏ lại đây con run, trong miệng lẩm bẩm này, trời ơi, trời ơi, hắn đã sớm đã quên vừa mới vì sao liền như vậy, tứ mãng xà trên người vượt qua đi, con run thân giò ra đại một nửa, đầu cũng đã đến hổ đầy tay biên, lấy lòng cọ cọ nàng, đặc biệt tưởng nói cho nàng là có người dẫm nó, nó mới có thể nhảy ra, nó đậu đại trong ánh mắt viết đáng thương hai tự, chừng này Lý Hiển xem, lại cọ cọ hồ mãn tay. Ý bảo chính là cái này thí hải dẫm nó, bang, hồ mãn, chiếu đầu liền cho nó một chút, ngươi, ngươi làm gì đánh nó, Lý Hiển sợ ngây người, nói, ngươi xem nó nhiều đáng thương, minh hạc trợn trắng mắt, nhìn không ra tới như vậy cái đại đồ vật nơi đó đáng thương, ngươi xem ta đáng thương sao, hồ mãn trực tiếp nhiều, nàng mộc này mặt một tia biểu tình cũng không có, ngươi không đáng thương, Lý Hiển lẩm bẩm một câu, ngươi đáng sợ, hồ lão cha vỗ vỗ nhà mình cháu gái cái ót ngươi đừng như vậy hung ba ba hảo hảo lời nói nghe lời hồ mãn thay đổi khuôn mặt cong môi đối lý hiển nói ngươi tưởng bị con run nâng lên cao sao a lý hiển không rõ nhưng nâng lên cao hắn nghe hiểu mặt liền có điểm hồng gật đầu đặc biệt ngượng ngùng hỏi sao cử hồ mãn không để ý đến hắn mà là vỗ vỗ con run đầu nói cúi đầu con run liền cúi đầu phiên mắt thấy nàng hổ mãn lôi kéo lý hiển tay túm cùng hắn đạp lên con run to rộng đầu rắn thượng lý hiển a a kêu hưng phấn nhiều quá sợ hãi một đôi ánh mắt đen láy tỏa ánh sáng thiếu ra thiếu ra minh hạc muốn đem người túm trở về bị con run vừa phun đầu lưỡi lại dọa đi trở về hắn rậm chân mau khóc hổ lão cha tâm lại để đi lên chạy tới đỡ lý hiển mãn a ngươi đừng hổ nháo mau đem thiếu ra lộng xuống dưới dọa đến hắn ra ra ta không sợ ha ha ha Lý Hiển tự quen thuộc há mồm kêu ra ra Đỡ hồ lão cha tay chạm vững vàng mà Hắn năm nay năm tuổi nửa Sợ cũng biết sợ Không sợ đúng là tặc lớn mật số tuổi Lúc này đứng ở con run trên đầu hắn trong lòng trên mặt Đều là đắc ý Các ngươi mau đem ta thiếu gia buông xuống Minh Hạc ồn ào Tránh ở hồ lão cha phía sau thăm dò nói Lý Hiển cười chỉ trích Ngươi đừng nói nhao nhao Phía trước dẫn đường Thiếu gia, a, Ngươi mau xuống dưới đi Minh Hạc thật sự bắt đầu mạt nước mắt Thiếu ra nếu là xảy ra chuyện nhi Chính mình một đầu đâm chết là được Mau đi dẫn đường Lý Hiển cũng không thèm nhìn tới hắn thúc giục nói Gắt gao túng này hồ mãn tay cười cùng ngốc dường như hồ mãn vẫn là kia trương cười Không đứng dậy mặt Nói con run Đi Con run trên đầu đứng hai thịt đôn Nó một chút áp lực cũng không có dơ lên nửa người trên Ngửa đầu ưỡn ngực hướng ánh trăng môn bò hồ lão cha khiến cho con run thấp gật đầu Hắn đi ở một bên hộ này Lý Hiển ngoại tại bôn phóng nội bộ có điểm túng lý hiển thành thành thật thật làm hồ lão cha đỡ chân hắn tầm mắt chậm rãi nâng lên ngưỡng cổ liền thấy rõ toàn viện cảnh sắc cũng bao gồm khác trong viện người lại có loại đạp lên bọn họ trên đầu nhìn xuống chúng sinh cảm giác hắn trong lòng nặng trĩu đều là kỳ diệu tình cảm mãnh liệt ức chê không được hô to ra tiếng thanh thúy non nớt tiếng la chung là vui mừng thoải mái hồ mãn nắm thật chặt trong tay nắm tay nàng ở lý hiển bên tai nói đừng cho người cướp đi ta con run được không Nàng vô dụng tinh thần lực, bình tĩnh mắt đen tản ra hiền lành quang, lý hiển sửng sốt một chút, sai khai cặp kia mê người tìm tòi đến tột cùng đôi mắt, trong lòng kia phân vui mừng đánh gãy, nói, sẽ không, sẽ không cướp đi, nó là ngươi sao, ta không đoạt ngươi, ngươi thật là người tốt, hồ mãn phát ra từ nội tâm cảm tạ hắn, cảm ơn ngươi giúp ta ra giải vây, nhân tình ta trước thiếu, về sau có cơ hội trả lại ngươi, hắc hắc. Lý Hiển vò đầu cười nói, kia về sau ngươi mang con run đến nhà ta ngoạn nhi. Hảo, hồ mãn thuận miệng đáp ứng, trong lòng cầu nguyện này bối đừng lại làm nàng gặp được cái này họ Lý. Bọn họ không phải một cái thế giới người, sở dĩ làm con run nâng lý. Hiển như vậy làm nổi bật, chính là vì hống cái này vui vẻ, đợi chút làm hắn cam tâm tình nguyện bảo hộ chính mình ra. Nàng còn không có tới kịp xem quanh thân cảnh trí, liền thấy há to miệng lần thứ hai khi thải Lý Tông. Hồ lão cha cái chán đổ mồ hôi, đè thấp thanh Nhi nói, con run mau dừng lại, tìm cái không đáng ngại Nhi góc đợi, đừng áp người xấu ra đồ vật. Bang! Lý Tông miệng khép lại, khóe miệng chiều xem hai hài từ đại xà trên đầu đi xuống tới, Lý Hiển còn đặc biệt không bỏ được mắt, trông mong nhìn bàn ở trong góc đại xà. Hắn muốn hỏi gì tới? Nga, đối, xà là như thế nào dưỡng? Lý Tông kéo về chạy thiên tâm tư, thỉnh hồ lão cha bọn họ trong phòng ngồi xuống. Đứng đi a mãn, Lý Hiển lôi kéo hổ mãn không cho nàng đi, không cần sợ, con run sẽ không cắn người, hổ mãn tùy ý an ủi một câu, liền ném ra hắn chạy vào nhà đi. Trong phòng, Lý Tông đang ở hỏi đứng hổ lão cha, các ngươi là như thế nào nuôi sống như vậy đại hoàng kim Mãng xà? Phải biết rằng, hoàng kim mãng xà hiếm, thấy nguyên nhân chính là sinh tồn điều kiện hà khắc, ấu xà khó có thể sinh tồn, thả hoàng kim mãn xà là thưa thất giống loài. có thể trường đến như vậy đại hắn ở trong sách cũng không thấy được quá, thật sự là hiếm lạ, hồ lão cha theo bản năng tìm kiếm hồ mãn thân ảnh, thấy bước đoàn chân chạy tới người, hắn tức khắc an tâm, nói, con run chính mình sẽ vào núi đi săn, cái gì cũng ăn, không cần chúng ta nuôi nấng ha, Lý Tông nhìn mấy chương giản dị mặt tin tưởng hồ lão cha nói, lớn như, vậy xà, không ai dưỡng, cũng dưỡng không sống, hắn thay đổi cái đề tài hỏi, này xà chính là thông nhân tính, Ta xem nó tựa hồ nghe đến hiểu tiếng người, lời này ra tới hắn đều răng đau, cũng cũng chỉ ở quỷ quái chuyện xưa nhìn đến quá loại này kỳ sự, trong đời sống hiện thực cũng nhiều có truyền, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu, phòng chừng trở về giảng cho người khác nghe cũng chưa người tin, hổ lão cha nghĩ nghĩ, cảm thấy nhân ra không phải ngốc, vừa rồi đều thấy, liền lựa chọn lời, nói thật thật, con run xác thật thông nhân tính, có thể là bởi vì bị người nuôi lớn đi. Nó trước nay không cắn hơn người, chúng ta trong thôn Hải Nhi đều thích nó. Lý Tông Hòa ái hỏi rất nhiều có quan hệ con run nói, hiểu biết càng nhiều hắn càng là kinh ngạc, ẩn ẩn cảm thấy con run đã không phải một con rắn, mà là một người. Này còn chỉ là hổ lão cha mịt mờ một ít, rất nhiều vượt qua tưởng tượng hắn cũng chưa dám, liền sợ Lý Tông đem con run lộng đi. Sự thật chính là Lý Tông cảm thấy, chuyện này cùng trong nhà bên kia thông báo một tiếng, hỏi thanh bọn họ là tơi bán nhân sâm. Liền thông khoái ra sáu trăm lượng đem nhân xâm thu, lại lưu lại bọn họ dùng cơm, chính hắn còn lại là đợi tư đi rồi, Lý Hiển chết sống không đi, liền tư tư nhìn để lại, sáu trương trăm lượng mặt chán ngân phiếu, một bàn nghe cũng chưa nghe qua mỹ vị món ngon, hồ lão cha, hồ xuyên mắt to chừng mắt, trong lòng không yên ổn cực kỳ, đói trước ngực dán phía sau lưng cũng không dám động đồ ăn, liền ngân phiếu, cũng không dám muốn, cho dù là đem nhân xâm tặng không đi ra ngoài đâu, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Hồi núi lớn đi, không bao giờ vào thành, Hồ mãn cũng lo lắng, nhưng nhìn như vậy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, nàng thật sự hảo đói a. nhìn hồ lão cha, nàng tay không thành thật chiều một đĩa nhìn liền thơm ngọt điểm tâm sờ soạn. Bang, một con bàn tay to bắt tay chụp bay, Hồ xuyên hắc mặt nói, đứng ở ven tường đi, ngươi còn có mặt mũi ăn cái gì, có biết hay không chúng ta không, thể về nhà. Hồ mãn ủy khuất mặt, nhìn hai cái sắc mặt không người tốt, ngoan ngoãn tìm cái góc tường diện bích, nàng cũng không nghĩ như vậy, nếu không phải sợ xảy ra chuyện nhi nàng sẽ không theo tới, càng sẽ không mang theo con run theo tới, bọn họ sao liền không rõ ta khổ tâm đâu, liền biết oán ta, hồ mãn ủy khuất, ngươi oán nàng làm gì, lúc ấy không ngăn lại nàng, chính là ngươi ta sai nhi, quái không hài, hồ lão cha ngồi xổm trên mặt đất hậm hực nói, ngày này quá quá mạo hiểm, vừa ra. Tiếp theo vừa ra, hắn đều phải lo lắng hái hùng đến gì đều có thể tiếp nhận rồi. Nhưng tưởng tượng đến chốn hồ ly chính, trở lại trong thôn đem nơi này sự tình cùng trong nhà, bọn họ cấp thành gì dạng, đều còn chờ bọn họ mang bạc trở về, lại làm cho bị khấu lưu. Hồ lão cha thở dài, lấy ra tẩu thuốc hít mây nhà khói. Hồ xuyên u oán xem này hồ mãn chạm vận vận méo mó dạng, không phải ta oán nàng, này hài quá sẽ làm chuyện này, nàng nếu có thể ở cửa thành thật nhìn con run cũng không đến mức có. chuyện như vậy nhi, ta không phải cố ý. Hổ mãn giả mồm trở về một câu liền sở trưởng môi tường lẩm bẩm. Các ngươi sao là có thể đem ta một người đặt ở chỗ nào sao? Ta bị người trộm làm sao? Nàng lời này thiếu chút nữa đem hồ xuyên khí cười, trầm khuôn mặt nói, ngươi không lừa người khác là được. Ai có thể lừa đến ngươi? Đừng tìm lấy cớ, ngươi ngươi sai rồi. Hổ mãn bĩu môi, cố ý nói, ngươi sai rồi. Ngươi sao đứng ở chỗ nào a? ta đem hồ lô gà mang lại đây mau tới đây nếm thử lý hiển cười hì hì đi vào tới thấy hồ mãn bất động chạy tới đem nàng túm đến trước bàn cơm làm nàng xem trên bản soát cây cỏ hạt sơn vẽ này thọ tinh lão hồ lô hắn giới thiệu nói nơi này làm còn hành là thanh nấu lồng hấp dầu chiên chính là chân phẩm phóng đến thiếu hôm nào đi nhà ta ta làm phòng bếp lớn chuyên môn làm ra tới cấp ngươi nếm thử hồ mãn không lời nói xem nhẹ hồ xuyên nộ khí đằng đằng ánh mắt Chính mình động thủ hủy đi lao cái hồ lô gà, hai ngày này số liệu giảm xuống, lợi hại, chua sót, có ý kiến, hoặc là kiến nghị đồng bọn cho ta nhắn lại đi, làm ta biết nơi nào có không đủ lý hiển thượng thủ hỗ trợ, minh hạc tưởng nhúng tay, đừng hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lui qua một bên, mãn đệ đệ, người năm nay vài tuổi a lý hiển thủ hạ dùng ra ăn nãi kính nhi, ngoài miệng tùy ý hỏi. hồ lão cha bọn họ đều nhìn qua liền thấy nhà mình hài xuyên chính là y phục cũ mụn vá lạc mụn vá không phải là đại bảo y phục cũ trách không được làm ngươi hiểu lầm đương sự cũng không ngẩng đầu lên nói ta là nữ hải nhi ngươi cái gì ánh mắt nhi a lý hiển kinh hô một tiếng hốt liền từ ghế đứng lên không xem tướng tin chỉ vào hồ mãn nói ngươi như vậy là nữ hải nhi vậy ngươi vậy ngươi sao xuyên nam hải quần áo còn đều là mụn vá lý hiển không dám lời này Hắn tuy rằng tuổi nhưng cũng biết kia lời nói ra tới không tốt, nhưng lại rác liền tính hồ mãn cũng sẽ không sinh khí. Không có bất luận cái gì lý do, hắn chính là như vậy cho rằng, ta vì, sao không thể xuyên. hồ mãn tiếp theo lộng cái kia hồ lô, không kiên nhẫn hai tay dùng man kính nhi một chút cấp bẻ ra. Một con ngửa đầu nằm sấp gà khoác mê người hoảng trạch áo ngoài, tản ra câu nhân nước miếng hương, hồ mãn say mê hít sâu một hơi, kéo xuống một cái đùi gà đặt ở một bên đĩa. Có ăn ngon ngàng không thể độc hưởng, còn có đại bảo nhị bảo bọn họ ở nhà mắt trông mong chờ này đâu, đến ý tưởng mau chóng trở về, mãn, không được không quy củ, hổ lão cha nhàn nhạt một câu, như cụ ngồi, sổ một bên không nhúc nhích, hắn cùng nhân ra không thân không thích, ăn ké trột dạ đâu, hổ mãn xem hắn như vậy ăn uống tiêu hơn phân nửa, vô lực khuyên nhủ, ra ra, ngươi ăn cơm a? minh hạc, đi đem hổ ra ra kéo qua tới. Lý Hiển cũng nhíu lại mày, không rõ có ghế không ngồi, vì sao thế nào cũng phải ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng đừng, nhưng đừng, Hồ lão cha thu tẩu thuốc, đứng lên xua tay nói, không thân không thích, bọn yêm không thể ăn cái này cơm, công ăn đi, bọn yêm ở bên ngoài chờ. Lời này, Hồ lão cha liền đi ra ngoài. Hồ Xuyên chiều hồ mãn đưa mắt ra hiệu. Hồ đầy miệng giác hạ phiết, tao mi đáp mắt liền đi theo đi ra ngoài. Nàng bụng đi theo lộc cộc lộc cộc kêu, "Ai, đừng đi a." Lý Hiển không hiểu ra sao Theo sau túm này hồ mãn tay Lại bỏng dường như buông ra Lan ở nàng trước người Hồ mãn, các ngươi đây là làm gì Hảo hảo như thế nào muốn đi Thắn căn bản là không biết đây là sao Không gì, hồ mãn rũ đầu không nghĩ lời nói Dưới chân sai khai vòng qua Lý Hiển, Lý Hiển lại đem nàng ngăn lại Vẻ mặt không cao hứng Ngươi là cái nữ hải ta đều còn không có ghét bỏ ngươi Cùng ra ăn một bữa cơm làm sao vậy Ngươi không không cho đi Không thấy ra tới này hài vẫn là cái không nói lý, lời nói còn ra ra, hố mãn chừng mắt, hơi hơi ngửa đầu lạnh lùng xem này hắn, nhưng tưởng tượng lại không thể cùng một cái hài so đo, nàng liền nại này tính nói, chúng ta sợ người trong nhà lo lắng, ăn không ngon, nàng là cố ý như vậy, nhìn xem ở lý hiển nơi này có, thể hay không móc ra lời nói nhi tới, ta cho rằng cái gì đâu, tá làm người đi một chuyến cho ngươi ra mang cái lời nhắn, nói cho bọn họ ngươi các ngươi quá mấy ngày ở về nhà. Lý Hiển bĩu môi Xem xét hồ lão cha bọn họ liếc mắt một cái Liền phải phân phó minh hạ Từ từ chúng ta hôm nay buổi tối nhất định phải trở về Bằng không ta nãi nãi sẽ lo lắng Hồ mãn đem hắn giữ chặt Không dung cự tuyệt nói Hồ lão cha chi lăng này lỗ tai nghe Hôm nay khẳng định không được Lý Hiển lời nói Liền một nửa chờ mong nhìn hồ mãn Vô pháp nhi đây là cái tật xấu nhiều công Hồ mãn hỏi vì sao Lý Hiển đắc ý rào rạt nói, ta nhị ca thông chi cha ta, nói cho hắn con run thông linh tính chuyện này, hắn cha chú một quyển địa vực đến, ký văn việc lạ cũng sẽ thu nhận sử dụng trong đó, thông nhân tính hoàng kim cự mãng là sống sở sở lệ, nhà mình cha khẳng định cảm thấy hứng thú, chính hắn cũng có công lao lạc, nhưng sự thật đều không phải là như thế đơn giản, bọn họ lý ra ở triều làm, quan đếm không hết, nếu là có thể đem như vậy dị thú thượng đạt thiên hạ đệ nhất người nơi đó. Có thể bác quân vương cười cũng là thiên đại ân huệ Liền tính không thể Cũng không phải chuyện xấu nhi Có thể gia dị thú minh bọn họ nơi này Nhân kiệt địa linh Thống trị có cách ngụ ý hảo đâu Báo đi lên cũng có thể phiên khích lệ Mang theo cách nghĩ như vậy nhi Lý Tông Đang ở cùng thường trưởng quầy thương lượng Dùng cái gì phương pháp có thể khống chế con run Cái này thật liền không biết Như thế nào sát xà nhưng thật ra biết Thường trưởng quầy buông tay làm bất đắc dĩ trạng Hắn đến bây giờ trong đầu còn đau đâu song sát xà khóe miệng liền ức chế không được nhẹ chiều, cảm thấy phạm húy bằng không sao sẽ vô duyên vô cớ ngất, thân thể hắn chính mình cái nhất rõ ràng, một chút tật xấu không có, cùng không giống nhau, Lý Tông trầm tư, lại hỏi, ngươi có hay không giác buổi chưa chuyện này có kỳ quái địa phương, thường trưởng quầy gật đầu chính mình ngất không bình thường, bên, kia, giá xe lửa chạy trời tối phía trước trở lại kháo sơn chuân hồ lý chính bọn họ, bị chớ lâu ngày thôn dân vây quanh, mọi người mồm năm miệng mười hỏi, lý chính hồ lão tam bọn họ một nhà đâu mua nhân sâm không dám đã trở lại bán nhiều ít ngân lượng bán không ít đem người cũng không dám đã trở lại sợ mời chúng ta uống rượu a cái này các ngươi lão hổ ra đã phát phú lưu du nha hồ lão tứ phết này miệng cười lạnh đột nhiên đứng lên chống nạnh nói bán cái rắm bạc con run dọa này quý nhân phỏng chừng lúc này bọn họ đã ở đại lao còn bán bạc chiêu họa còn kém không nhiều lắm tiền của phi nghĩa là như vậy hảo phát chung quanh đột nhiên an tĩnh, nghe hắn nói xong chợt một tiếng nổ tung, được rồi, nên làm gì làm gì đi, nếu ai có pháp liền cùng nhà ta đi, chúng ta lão hổ ra cảm tạ hắn, hồ ly chính hắc mặt nói, hắn không hổ lão tứ như vậy vô tâm không phổi, như vậy chuyện này còn có thể rào rạt đắc ý, không cần mặt mũi đó là, thứ gì, lúc ấy hắn kịp thời đi, theo con rể chạy ra, liền ở phụ cận xem kế tiếp sao cái hồi sự nhi, ai biết thật sự đi quan sai này còn không phải chọc đại phiền toái hắn dễ nghe điểm là cái lý chính ra kháo sơn truân đi trong thành hắn gì cũng không phải cho nên hắn kẹp chặt cái đuôi chạy về tới liền như vậy đem thân huynh đệ ném xuống hồ lý chính trên mặt tao đến hoảng nhưng lại không cảm thấy có gì không đúng tai vạ đến nơi từng người phi bái hắn chạy là hắn có bản lĩnh hồ lão tứ cũng chỉ thừa không xóa lúc ấy làm ta đem nhân xâm cầm đi thật tốt kia còn có này rất nhiều chuyện này Đếu nhường nhường, hồ lý chính đem người vây quanh người đuổi đi, lái xe chiếu trong thôn đi, dừng xe, ta liền đặt hạ, hồ lão tứ che lại còn ở đâu được yêu thích nhảy xuống xe, ném này tay đi rồi, còn ở xe lửa thượng quốc khánh thưa dạ nói, đại bá, ta tưởng cùng ngươi cùng đi tam thúc ra nhìn xem, xem có thể hay không thương lượng cái biện pháp cứu một cứu tam thúc bọn họ, ai, hồ lý chính thở dài, ngươi so hồ, lão tư có lương tâm nhiều, Bạch thị nghe nói hổ lão cha bọn họ khả năng đừng trảo tiến đại lao, nàng nước mắt nện xuống tới, một hơi không đi lên ngất qua đi. Nương, tốt 30 điều bình luận thêm càng, hiện tại còn chưa tới, ta không quên Nga, các độc giả, các ngươi muốn nhiều cho ta kiến nghị A, kêu cô lên, thúc giục càng, ta đều ngượng ngùng xem, thực chất tính kiến nghị mới hảo. Rốt cuộc ta cũng thấy một ngày canh một quá ít, bất quá liền sắp thượng giá, đến lúc đó sẽ đại đại bạo càng, rửa. Mắt mọi người xông về phía trước đi đem Bạch Thị nâng đến trong phòng, cùng hồ ra không liên hệ người liền đều đi rồi. Ai nha nha, không thể sống, ta sống không được. Lão Tam trêu chọc đến quý nhân kia còn trở về. Con của ta, đều do mãn, thế nào cũng phải mang như vậy bồi tiền hóa làm gì. Cái này hảo, xong rồi, toàn xong rồi. Lão Thái Thái ngồi ở trên giường đất vỗ chân khóc thét. Một nhà loạn thành một đoàn, tiếng khóc lẫn nhau phập phòng, tịnh là hoàng loạn, lưu thất thảo sắc mặt trắng. Bạch ôm khóc lên đại bảo nhị bảo đi theo rớt nước mắt Bên kia hồ hữu điền chính luống cuống tay chân cấp bạch thị ấn huyệt nhân trung. Nghe vậy hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ủ rũ lời nói lão thái thái Một tiếng dài lâu trừ hút thanh Ngất bạch thị hốt một chút mở mắt ra Hai hàng thanh lệ tùy theo chảy xuống xuống dưới Nàng đẩy ra vây quanh ở bên người an ủi nhi nữ Thất tha thất thiểu hạ kháng đi đến nhà chính Nhà chính hồ ly chính toát này tẩu thuốc nhìn qua Hắn viết lệ Nhân dường như bạch thị liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt rời đi, nói, để mọi ngươi cũng đừng nóng vội, chúng ta một khối ngồi xuống ngẫm lại biện pháp, sao cũng muốn thấy lão ta một mặt. Hắn lời này ý tứ chính là hổ lão cha đã bị bắt đi, bạch thị thân nhoáng lên, chờ trong ánh mắt hắc tan đi, nàng mới đi đến hổ lý chính trước mặt. Đại ca, trước kia ta có gì làm không chu toàn đến ngươi nhiều đảng đương, hiện nay Hải cha bọn họ đều bị bắt đi, đại ca ngươi là cái có bản lĩnh, ngươi giúp, giúp chúng ta một nhà lão. Bạch thị lau khô nước mắt, trước mắt kiên cường, hồ có thủy cũng hồng này mắt đi tới, khẩn cầu nói, đại bá, cầu ngươi trước giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta một nhà đồng lứa không quên ngươi ân tình, có tin tức bọn yêm chính là táng gia bại sản, cũng muốn đem cha ta cùng đại ca cứu ra. Trước kia hai nhà người cọ sát dưới tình huống như thế có vẻ không đáng giá nhắc tới, hồ ly chính tuy mang thù tâm nhãn, nhưng ở nguy cấp thời khắc hắn không hỗ trợ đều không được, cho dù là ứng phó. Hắn đem từ tục tiểu đến đằng trước, ta làm đại ca, làm đại bá tự nhiên không thể mặc kệ, nhưng ta đem từ tục tiểu đến đằng trước, ta tuy rằng là một phương lý chính, nhưng trong thành là thật không quen thuộc, càng đừng quan phủ người, hỏi thăm tin tức chính là mấy cái tiền bạc chuyện này, ta muốn đào khởi, mấu chốt là nghe được chưa chắc là có thể cứu ra, là táng ra bại sản, các ngươi có thể có mấy cái tiền, tam câu ly không được tiền bạc, bạch thị minh bạch hắn ý tứ, nàng. Xoay người tiến đông phòng, đem dấu ở phóng tiền bạc bình gồm lấy ra tới, lão thái thái khóc tang này mặt nhìn, nhìn bạch thị đi ra ngoài, liền câu lũ này eo cúi đầu chiều giường đất phía dưới xem, giường đất trong động còn có cái hộp, nãi, ngươi lão xem gì đâu, hồ thanh thanh xưng con mắt đem kháng động lấp kín, lão thái thái vẫn đục lão mắt chừng mắt, ta xem ngươi nương có phải, hay không luyện tiếc đem tiền bạc đều lấy ra tới cứu cha ngươi, thanh nhi ngươi cùng ta cái kia hộp trang gì. không gì, đều là không đáng giá tiền đồ vật bạch thị đem bình gốm tiền bạc đều đảo ra tới tiền đồng thanh xôn sao vang lên đây là trong nhà mấy năm tồn hạ nàng một chút cũng không đau lòng đối với hồ có thủy đạo ngươi đi lấy cái hầu bao đi theo ngươi đại bá đi trong thành hỏi thăm tới rồi địa phương đều mặc cho sự ngươi đại bá ai, để muội yên tâm nhất định đem tin cấp mang về tới nhưng hiện tại thiên đều hắc thành như vậy có chuyện gì cũng đến chờ ngày mai hồ lý chính không Thể không bội phục chính mình cái này để muội Nàng một cái nữ tác nhân ra gặp được như vậy chuyện này còn có thể khởi động tới. Sách đến thanh, lão tam có phúc A, nhìn thoáng qua không biết khi nào ráng xuống tấm màn đen thiên. Bạch thị rũ mắt rơi lệ, nàng trong lòng đi theo hỏa thượng nướng dường như, nhưng chỉ có thể chờ, chờ đến hừng đông. Hồ Lý Chính đi rồi, lão thái thái đám người cũng đi rồi. Thanh tĩnh tính viện ẩn ẩn quanh quẩn tiếng khóc. Bạch thị chạy ra, cởi giày liền chiều khóc, nhân tâm phiền lưu thất thảo tạp Hồng hốc mắt giống, khóc tang đâu, cấp lão nương cút đi khóc, người còn không có tin tức ngươi liền vội vã khóc chính mình, liền sợ bọn họ không ra điểm chuyện gì sao, bị tạp trung lưu thất thảo không dám tin tưởng nhìn bạch thị, chính mình bà bà trước nay không như vậy không nói lý phát tả hỏa, ra như vậy chuyện này chính mình khóc làm sao vậy, không khóc còn có thể làm gì, mắng người bạch thị trong lòng một chút đều không thoải mái, trong ánh mắt trộn lẫn, than khóc, cùng một tia điên cuồng, nàng khập khiễng về phòng. muốn nàng không trách hồ mãn đó là giả nếu không phải hồ mãn mang theo con run đi lại sao có thể ra như vậy thiên đại chuyện này đồng thị ở trong phòng ghé vào trên cửa sổ nghe viện nhi động tĩnh bĩu môi nói nương đây là giận cho đánh mèo đây cũng là nên chuyện này toàn quái đại phòng hồ mãn một ngày kêu kêu quát quát còn dám mang theo con run vào thành thật là ông cụ thắt cổ tìm đường chết đâu câm miệng hồ có thủy vô tâm nghe nàng oán giận hắn suy nghĩ nhân xâm chuyện này Ngươi không cổ họng không ha tưởng gì đâu, thật đáng ra bại sản a. Sáng sớm hôm sau, Bạch Thị đem đựng đầy đồng tiền hầu bao giao cho hổ lý chính, nhìn theo bọn họ rời đi. Một nhà đều ở lo lắng chờ, có người đẩy ra đại môn hô, đều ở nhà không. Mau đi cửa thôn nhìn xem, xuyên đã trở lại, vẫn là ngồi xe ngựa trở về lặng. Gì? Quy gà lưu thất thảo chạy tới, hoài nghi chính mình lỗ tai làm lỗi. Người tới liền có đi lời nói lặp lại một. Lần, Bạch Thị trước nay đều là sơ không chút cẩu thả đầu tóc lúc này dối bời, không mang người khác kinh ngạc ánh mắt, một đường thở hổn hển chạy đến đại thẹn thụ, rất xa liền nhìn đến dưới tàng cây vây quanh rất nhiều người. Hồ có tài pháo đốt giường như tiến lên, nhìn thật là hổ xuyên, hắn hoa một tiếng lại khóc lóc chạy ra, nói cho Bạch Thị người thật sự đã trở lại. Ô ô ô, Bạch Thị nháy mắt lão lưu đầy mặt, dưới chân mềm nhún liền ngồi sổng ngồi dưới đất, thấy người ngay cả vội giúp đỡ đỡ. hồ xuyên mang theo đưa hắn trở về người về đến nhà ngồi xổm dưới đất thượng nhìn khóc làm hắn trong lòng phát đau bạch thị một ngã thanh an ủi nương làm ngươi lo lắng hái hùng cha bọn họ đều không có việc gì nhi chúng ta là bị lưu tại y quán không bị quan sai mang đi sợ các ngươi lo lắng trời chưa sáng liền trở về đuổi báo tin lặng lần đó tới đại bá các ngươi bị quan sai áp đi rồi đồng thị ngốc vẻ mặt tìm hỏi trong đầu đều là cổng lớn đình này kia chiếc kia xe kia lưu quang thủy Hoặc cao đầu đại mã, nàng này bối lần đầu thấy đâu, hắn thứ gì, hồ xuyên chiếu trên mặt đất phỉ nhổ, xóa xóa bất bình nói, quan sai còn không có tới hắn liền la hét không quen biết chúng ta lưu, cái kia mắt thấy thấy chúng ta bị quan sai mang đi, lừa gạt các ngươi cho hắn chính mình tìm mặt đâu, an cái gì tâm, nha, đồng thị vỗ tay một cái kết luận nói, ta đây xong rồi, ta nương đem trong nhà tiền bạc đều cho hắn, làm đi hỏi thăm các ngươi tin tức, ta hải cha cùng lão tam cùng hắn một, khối đi. không gặp được bọn họ A Hồ xuyên buồn bực chạy tới xương phòng hỏi xa phu mới biết được ở trên đường xác thật gặp được quá ba người hành xe lừa Hồ xuyên lúc ấy ở trong xe ngựa ngủ ngon cứ như vậy sinh sôi sai khai kia làm sao bây giờ đến đem bọn họ truy trở về A, đồng thị trên mặt đất chuyển vòng phải nghĩ biện pháp không nghĩ làm kia một hầu bao tiền đồng bạch bạch hoa đi ra ngoài không cần truy, bọn họ có tâm tự nhiên sẽ đi quán hỏi một chút hỏi một chút liền đều Đã biết, hồ xuyên không thèm quan tâm nói, hắn hiện tại căn bản là vô tâm tình cảm tâm này đó, cha ngươi cùng mãn đâu, bọn họ sao không trở về, bạch thị song trong lòng buồn khổ, vẫn là lo lắng không thôi nói, ta muội đâu, tổ bá phụ các ngươi đừng bắt lại, đại bảo chảy nước mắt, nhào vào hồ xuyên trong lòng ngực truy vấn, nhị bảo cũng đi theo phác lại đây, chính là a cha đâu, hồ có tài cũng đi theo hỏi, ai? Hồ Xuyên sâu kín thở dài, đem ngày hôm qua chuyện này nói một lần, nghe mọi, người sửng sốt sửng sốt, Hồ Thanh Thanh ngắt lời, oán hận mắng, sao sẽ như vậy, đại bá còn có tứ thúc quá không phải đồ vật, cha gặp nạn hắn lòng bàn chân mặt du lưu đến mau, kia một cái càng là không biết xấu hổ, trộm nhà chúng ta nhân xâm, bạch thị một chút vĩnh không hối hận đem tiền bạc đưa cho Lý chính, chỉ quan tâm hồ lão cha cùng hồ mãn vì sao không trở về. Xuyên ngươi tiếp theo, các ngươi ai đều không được ngắt lời. Ai, Hồ Xuyên Trường lời nói đoạn, tạc nhóm liền ở tại Lý Thị Ý. Quán, bị ăn ngon uống tốt chiêu đãi này, Lý Đại Công Chính là hiếm lại nhà ta con Jun muốn cho hắn cha nhìn xem, là muốn chúng ta này địa giới địa linh nhân kiệt, muốn viết tiếng thư lặc. Lời này là Lý Tông, Hồ Mãn ở Lý Hiển chỗ nào cũng được đến chứng thực. Người không có việc gì, lại có nhân xâm bạc lấy. Hồ Xuyên trải qua ly tông một phen giải thích đã sớm buông tâm, thậm chí còn có điểm lâng lâng, hắn ra tới nói liền phi thường tự tin, bình tĩnh, người nọ tham đâu, đồng thị khẩn trương, nhìn chầm chằm hồ Xuyên xem, tâm bùm bùm nhảy, trực tiếp nói cho nàng lo lắng những cái đó đều hóa nguy vì an. Người nọ tham chính là cái họa, tiền của phi nghĩa thật không phải chúng ta nhân ra như vậy có thể chấn được, bạch thị đối nhân xâm chuyện này đã sớm cảm thấy bất an. Trong lòng quấy pha cũng thế, chính mình không nghĩ tham muốn kia bút đại tài. Cũng không thể như vậy, đồng thị không tán thành nói, đến nhà chúng ta tới chính là cùng chúng ta có duyên, cha bọn họ không phải không? Có việc gì sao? Đây là tốt nhất chứng minh. Hồ Xuyên ở trong lòng do dự trong chốc lát, đem nhân xâm bán sáu trăm lượng bạc chuyện này. Đầu một cái tạc vẫn là đồng thị, nàng kêu một tiếng ông trời, liền che miệng trong mắt loạn chuyển. Thiên A, sáu trăm lượng bạc như thế nào lấy trở về? Nếu không ta cùng ngươi một khối nhị đi thôi, hồ thanh thanh đôi mắt lòe sáng nói, còn có ta, còn có ta, hồ có tài ghé vào hồ xuyên trên lưng, lập tức phải đi dạng, đại bảo 10 tháng bọn họ đem hồ xuyên vây quanh, mồm năm miệng 10 đều phải đi theo đi. Chấn kinh rồi một chút liền lấy lại tinh thần bạch thị bình tĩnh, nàng căn bản liền không biết sáu trăm lượng là nhiều ít, chính thức dặn dò ở đây người, nhân xâm bán bạc chuyện này ai cũng không cho phép ra đi, liền đem nhân xâm đưa cho quan sai mới tránh được một kiếp, bằng không bán kia lão chút bạc, muốn bị người đỏ mắt, nhà chúng ta ở chịu không nổi kinh hách, chính là, đặc biệt không thể nói cho nhà cũ bên kia, hồ thanh thanh đô miệng, ra tiếng phụ, họa, đối sáu trăm lượng cũng không gì khái niệm Bạch Thị lại không phải nghĩ như vậy Rất Phúc Hậu nói Các ngươi đại bá có thể ở chạy về đi một chuyến hỏi thăm tin tức Vì này chúng ta phải cảm tạ hắn Nhớ hắn hảo Cùng hồ lão tứ so sánh với Các ngươi đại bá tính người tốt Mấy người nghe đều bĩu môi Bọn họ không phải không biết cảm ơn Nhưng là đối hồ ly chính loại này giả ngu hành vi thật sự chướng mắt Hắn trang cái gì người tốt đâu Chính là cái quy tôn Còn không bằng hồ lão tứ tới là ở Bạch thị không hề đê mê, mà là đánh, lên tinh thần đi mang theo con dâu đi nhà bếp cấp cái kia massage phù nấu cơm. Người chính bận việc đâu, lão thái thái cùng lý chính tức phụ lại đây. Lão thái thái vào cửa liền oán trách bạch thị nói, trong nhà tới khách quý sao không đi theo ta một tiếng, sợ hãi ta biết sao. Trong bông có kim đem người đâm, lão thái thái lặng lẽ hỏi, lão tam bọn họ chuyện gì vậy, từ trong nhà môn ra tới. Nghe vậy, bạch thị trong lòng cứng lại, liếc xéo này nàng, tận lực. Tâm bình khí hòa nói, nhà ta hải cha căn bản là không bị bắt đi, không biết là sao xem. Nghe nửa câu đầu lời nói thời điểm lão thái thái mọc đầy ra đốm mồi, trên mặt triển khai ý cười, còn không có cười rộ lên liền xanh mặt nói ngươi này bà nương ý gì. Ngươi thiếu các ngươi ra, thế nào cũng phải đi theo lão tam bọn họ một khối chịu tội ngươi mới cao hứng. Có thể duỗi bắt tay hỗ trợ cũng đã là thiên đại ân huệ, ngươi cái tiện nhân còn không biết đủ lên thuần túy oán giận một câu, bạch thị. không nghĩ tới lão thái thái thế nhưng càng thêm không nói lý nhìn liếc mắt một cái sụ mặt đi tới lý chính tức phụ bạch thị để cao thanh âm giải thích nói ta không có oán ý tứ chẳng qua nhàn thoại một câu lòng ta càng tạ đâu nhưng thật ra hồ lão tứ ta hôm nay đem lời nói phóng nơi này tá ra môn không chuẩn ngài lão ân huệ ở bước vào một bước đừng bước ta đi sự tình làm cho nan kham ngươi dám lão thái thái khí đem quải trượng chiều trên mặt đất tạp thùng thùng vang nàng nhất thiên hương lão nhân Biết hồ lão tứ làm hạ chuyện tốt nhi lại bị đương trưởng bắt lấy, nang ở con cháu trước mặt cũng đến muốn mặt, không thể nhắm hai mắt hạt giữ gìn. Lão thái thái lời nói liền mềm mại nhiều, lão tam gia, lão tứ là làm không đúng, tại đây điểm thượng ta không thiên hạ hướng hắn. Nhưng hắn như vậy đại người, xem ở hắn kia một đại gia thượng, ngươi cũng không thể không cho lão tứ lưu thể diện, ngươi nếu là đem hắn trộm nhân xâm chuyện này thọc đi ra ngoài, ta lão thái thái liền cùng, ngươi liều mạng. Đối nhà cũ, bạch thị chính là không oán ghét, cũng không cảm tạ, nhưng nàng lời nói thực kiên cường, ta chẳng phải cũng có thể, người khác đi ra ngoài ngươi lão đừng làm cho ta trên đầu khấu phân bồn, còn có, nói cho hồ lão tứ, đừng đăng ta ra môn, đây là ta tam nhi ra, lão thái thái nhàn nhạt, muốn dùng lời nói làm ta sợ, làm ngươi mộng đi đem, lão thái thái xoa xoa bất bình tưởng này, ly chính tức phụ nghe xong nửa ngày, rốt cuộc cấm thượng lời nói nói, tam đệ muội không phải ta ngươi ngày hôm qua khóc lóc cầu nhà ta lý chính thời điểm ngươi đã quên hảo sao hiện tại còn không có phát đạt liền túm đi lên trong nhà còn không phải là tới cái đánh xe sao này liền trở mặt không biết người còn có hồ lão tứ lại không tốt cũng không phải ngươi một cái làm tẩu có thể còn có ta nương đâu còn có nhà ta kia khẩu đâu sao cũng không tới phiên ngươi lời nói lời này ở khó nghe bất quá minh bãi này bạch thị không tư cách lời nói bạch thị khí nhưng lại Không thể không chịu đựng, chính như lý chính thức phụ sở không thể làm trở mặt không biết người chuyện này. Nàng nói, ân tình ta đều nhớ này đâu, đại tẩu hà tất đem lời nói như vậy khó nghe. Bên kia, dùng cơm hổ xuyên cùng ngựa xe phu, vội vàng chào hỏi liền đi rồi. Vô nghiên nửa ngày bạch thị mục đích đạt tới, thành công đem lão thái thái tới hỏi thăm chuyện này mục đích rời đi. Người đi rồi, nàng tâm tư cũng cùng này phiêu xa. 30 điều bình luận thêm càng, đã vượt qua, nhưng ta muốn trước, thiếu. biểu đánh, nghe ta giải thích gần nhất muốn thượng đề cử, ta sợ thêm càng ảnh hưởng đề cử, cho nên trước thiếu, hôm nào còn trở về ân, trước thiếu, lý thị ý quán chung, lý hiển lại đứng ở con run trên đầu bị trở mãn viện đi bên cạnh có mấy cái người quan sát trong đó một vị mặt trắng không cần tuổi chừng hơn 30 tuổi nho nhã khí chất đại thúc, nàng là lý hiển cha lý sĩ khiêm, lý sĩ khiêm là lý gia đại phòng yêu, cũng là phủ thành văn thanh thư viện viện trưởng khi còn Bé là có tiếng thần đồng, làm mấy năm quan sau về hưu nhậm giáo, có tiếng đức cao vọng trọng, thanh phong lượng tiết. Cùng hắn cùng nhau tới còn có Lý Gia một khắc phòng tuổi trẻ soái ca lão gia lý, 13. Người của Lý Gia đều đẹp mắt thực, Lý Hiển đổi cái kiểu tóc liền cái nữ hài, hắn ca ca Lý Tông cũng là tuấn nam một quả. Hồ Mãn bảy tưởng tám tưởng, phủng mặt nhìn chằm chằm trong ánh mắt có kinh ngạc, trên mặt lại không gì đặc thù biểu tình Lý Gia người xem. Người xem này đại xa nhưng kỳ, Lý Sĩ khiêm hỏi Lý 13. Lý 13 gật đầu vuốt ve này trơn bóng cầm nói, có thể có lớn như vậy hình thể đã là kỳ cảnh, càng đừng còn thông nhân tính, này một thế hệ có sơn có thủy còn có linh đâu, lời này không tồi, trăm năm cũng khó vừa thấy, ta địa vực đến chính gặp được bình cảnh, cái này rộng mở thông suốt, lý sĩ khiêm vừa lòng cười rộ lên, hắn này cười khiến người như tắm mình trong gió xuân, hổ mãn cảm thán, cái này xem mặt thế giới, ta cũng xa đọa chẳng những thú linh, người, cũng linh đâu. Ngươi xem kia nha đầu, nhìn ngươi thở dài đâu Lý 13 hơi hơi gợi lên môi mỏng Dương dương cầm làm lý sĩ khiêm xem qua đi Bị người đánh giá Hồ mãn lập tức mở ra giả ngu hình thức Trưng mắt một đôi thủy linh linh hóc bạch phân minh đôi mắt Chớp một chút, chớp một chút, lại chớp một chút Ha ha ha Lý 13 bị nàng kia mộc ngốc ngốc biểu tình chọc cười Đối này Hồ mãn vẫy tay nói nha đầu Ngươi lại đây Hồ mãn cũng sẽ không cảm thấy đây đều là cái gì đơn giản Người, nàng hơi hơi đề khẩu khí, bước đoạn chân đi qua đi, ở nông thôn hải không hiểu chuyện như đâu, các lão gia đảm đương, hồ lão cha khí đoản nhạ nhạ nói. Lý 13 đối hồ lão cha hữu hảo cười cười, liền lôi kéo bảo vạt áo nửa ngồi sổm xuống thân cùng hồ mãn đối diện, nhà đầu, ngươi tên là gì? hồ mãn? Lý 13 xoa bóp nàng mặt béo phì hỏi, ngươi cùng con run là như thế nào nhận thức? hồ mãn vô ngữ một trận, ra vẻ thiên chân nói, thật lâu, thật lâu trước kia. nga sát có, chuyện lạ nga một tiếng, Lý 13 lại hỏi, mãn cô nương có thể giáo 13 thúc cùng con run lời nói sao? Tha một vòng tròn ở chỗ này chờ ta đâu, này soái ca nhìn như ở hống hải ngoạn nhi, nhưng đôi mắt kia tin nghiêm túc chính mình thấy rõ. Hồ mãn lắc đầu, con run sẽ không lời nói. Con run thật sẽ không lời nói. Hồ lão cha cắm một câu, trộm cảm thấy cái này thập tam gia tuổi còn trẻ nên không phải là cái ngốc đem. Lý mười ba, cùng con run thân hương đủ lý hiển ba ba chạy tới, lôi kéo Hồ mãn tay nói, mãn, ngươi cùng ta ta về nhà đi, mang theo con run cùng nhau, nhà ta cũng có hậu sơn, ngươi cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi, Hồ lòng tràn đầy phun tào, liền cười cười lắc đầu, lý sĩ khiêm liền rất có tốt cùng Hồ lão cha thương lượng, thỉnh các ngươi đi lại này nhiều ở vài ngày, ta muốn đem hoàng kim mãn chuyện xưa ký lục trong danh sách, mong rằng lão tiên sinh thành toàn tắc cái. Cũng không dám, cũng không dám, Lý lão gia khách khí, ngài nếu là muốn nhìn, liền xem, bọn im người nhà quê không hiểu đâu, hồ lão cha bãi xuống tay vội vàng chối từ, lời nói đều không trôi chảy, hắn nhưng không cùng đại lão gia nói chuyện, liền sợ ở trong lời nói đắc tội với người ra, mấy ngày nay xuống dưới hắn tinh thần đều hoảng hốt, lý sĩ khiêm cười đến thực hòa ái, thôi dừng tay kêu hồ lão cha không cần khẩn trương, qua mấy ngày khiến cho người đưa các ngươi trở về. ăn uống dùng có cái gì không chu toàn đến liền cùng nơi này người đề con run muốn vào thực cái gì liền nói cho hầu hạ người chỉ là các ngươi muốn phụ trách xem trọng con run không thể làm nó đả thương người hắn nghe hồ lão cha không muốn không thân không thích dùng cơm chuyện này hiểu biết đến hồ ra là không yêu chiếm tiện nghi phẩm hạnh này càng tốt phân gió phải trái nhân ra cũng có thể sách đến thanh sẽ không quá phiền toái La là là, là. Không dám đâu, ta khẳng định đem con run xem trọng, nó tính tình hảo đâu, bọn yên tử nhìn lớn lên chưa từng thương hơn người, tính tình ôn, hóa này lặc, hồ lão tra lời nói thật thật nói, hắn hàm hậu dạng vừa thấy liền biết là cái ở thành thật bất quá người, chẳng qua hắn cũng không tưởng lưu lại nơi này, nơi này làm hắn cái này ở nông thôn lão nông nơi trốn không được tự nhiên, vậy thỉnh ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút con run sự tình, lý sĩ khiêm chiều trong phòng làm cái thỉnh thủ thế. Hồ lão cha làm hắn hiện đi, chính hắn mới đi theo đi vào, Lý 13 lại cười tủm tỉm nói, Mãn cũng cùng ta nói một chút con run tốt, không, không tốt, Hồ Mãn lắc đầu cự tuyệt giả ngu, con run chính là con run A, có gì hảo giảng, ha ha ha ha, Lý Hiển ha ha cười ầm lên, chỉ vào Lý 13 hận không thể cười đánh ngã, khoa trương đến không được, biên cười biên. 13 thúc cũng có ăn mệt thời điểm, a ah, ha ha ha, cười chết ta, mãn ngươi quá có ý tứ, thế nhưng làm ta 13 thúc ăn mệt. Ta cho rằng thiên hạ cô nương đều thích ta 13 thúc đâu. Hắn lời này một chút cũng không khoa trương, liền xem lý 13, trắng, tinh tinh tế ra thịt, phụ trợ có chứa một chút độ cung đào hoa sắc đạm phần cánh môi, lắng rõ ràng hoàn mỹ mặt hình thượng được khảm này nhập tấn trường mi, con mắt sáng mắt phượng, hơn nữa cười như không cười bộ dáng, có thể nào không trêu chọc các cô nương thích. Nhìn chằm chằm người tinh tế nhìn một lần, Hồ Mãn cảm thấy chính mình cũng thích, này không gì đáng xấu hổ, nàng chính là ngoại mạo hiệp hội, Lý 13 kéo xuống mặt, kéo một hồi chính mình cũng banh không được, chậm rãi cười rộ lên, Hồ Mãn đôi tay cắm ở bố túi tiền, liền ngốc mặt xem hắn cười, sợ hắn lại đến lời nói khách sáo, Hồ Mãn thưởng thức xong cổ điển xoái ca ca liền chạy đi rồi, nàng cũng. Không lo lắng ra ra sẽ ra cái gì có quan hệ con run kinh người ngôn ngữ, bởi vì nhà mình ra ra căn bản cũng chỉ biết ra lông, càng không phải lung tung khoác lác người, hắn biết nặng nhẹ đâu. Mãn, ngươi từ từ ta, chúng ta mang theo con run đi ra ngoài ngoạn nhi đêm. Lý Hiển chạy tới lôi kéo tay nàng, đầy mặt hưng phấn, nói, hắn chưa từng hướng thích con run giống nhau thích quá thứ gì, hận không thể ban đêm cùng nó ngủ một khối. Không được, không ai, hổ mãn mộc mặt đem bắt lấy tay chảo ném ra. Lý hiển nhíu mày, ương ngạnh tính đi lên liền thế nào cũng phải lôi kéo hồ mãn tay không thể, cũng uy hiếp nói, ở đem ta tay ném ra, ra liền không mừng ngươi, không mừng đánh đổ. Hồ mãn trợn trắng mắt, không phải nàng đem người lợi dụng xong liền qua cầu rút ván, thật sự là này bị nuông chiều hỏng rồi, trên mặt, treo ngạo kiều biểu tình không tính, tính còn bá đạo thực, hắn đã sớm đem con run làm như là hắn tư nhân vật phẩm, chính mình động một chút liền nị nị oai oai không cho. Hảo ngươi cái hổ mãn, ngươi tìm tấu phải không? Ra bạch cho ngươi hảo. Ngươi tạp liền con run còn như. Lý Hiền ở nhà chính là bá vương một con. Trước kia là thụ tinh thần lực ảnh hưởng mới có thể thu liêm tính tình. Hiện tại không có tinh thần lực khống chế liền khôi phục ngạo kiểu bản tính. Đó chính là hắn cho rằng đối. Những người khác đều không thể phản bác. Hổ mãn không yêu cùng một cái thí hải so đo. Quay đầu chiều ghé vào trong một góc con run đi đến. Ngươi đứng lại, ta cùng ngươi lời nói đâu? Hổ mãn. Lý hiển không nói lý lại lôi kéo nàng cánh tay, bị người bỏ qua hắn lão khó chịu, bị thí hải nhi phiền đến quá sức, đổi thành người khác hồ man đã sớm thượng nắm tay, nhưng lý hiển không thể đánh, nhân ra cha còn ở đâu đánh người lại phiền toái. Nàng nhẫn, tùy ý lý hiển véo này cánh tay, trong phòng, lý, sĩ khiêm hơi hơi nhíu mày nói, ngươi còn gặp qua mặt khác mệt chết con run giá vật có thể thông nhân tính, hắn ở hồ lão cha này nghe nhiều nhất chính là con run như thế nào thông tuệ. Có quan hệ con run lai lịch đều ai không phải thập phần xác định, liền con run bao lâu ăn cơm một lần cũng không phải thập phần rõ ràng. Chỉ biết hoàng kim mãng thường xuyên chiếm cứ ở núi sâu, này cũng có thể lý giải, kia dù sao cũng là dã thú, lý nên trường cùng núi sâu, kia này liền khó làm. hồ lão cha, tưởng đặc biệt cẩn thận, liền phát hiện điều cũng hảo, miêu cầu cũng hảo, đều đối hồ mãn thập phần thân cận, trước kia chỉ cảm thấy chính là hải trên người không có chọc khí miêu cầu thích. Hiện tại ngắm lại mãn đặc biệt chiêu giã vật thích, nàng duỗi ra tay liền có chim bay qua đi. Thường thường liền nghe nhị bảo tỷ tỷ cho trứng chim ăn. Nhưng lời này hồ lão cha cũng chỉ cho rằng là bình thường, ở nông thôn hải không đều đến là như thế này sao. Thần ấn thiếu thiếu sai đạo lý lắc đầu không có. Đối con Jun có hiểu biết, lý sĩ khiêm tốn lý 13 lại về tới trong viện, hai người liếc nhau, lý 13 dương giọng kêu một tiếng, con Jun. Bọn họ muốn thử xem này đại xà không đối bất luận kẻ nào đều thân cận. Nghe được chính mình tên con run le lưỡi, đôi mắt cũng không mở, nó phân biệt ra tới quen thuộc người thanh âm, không quen thuộc nó đều không ném, cái này địa phương nó không thích, chỉ có thể bàn ở trong góc chỗ nào cũng không thể đi, hơn nữa mọi người nhìn chính mình ánh mắt, đều là sợ hãi, nó không thích. Giã súc vẫn là giá súc, không bị phản ứng Lý 13 lại cảm thán một câu nói, đãi ở chỗ này thật là ủy khuất con run quá hai ngày liền đưa trở về đi, núi lớn mới là nó quy túc, ân, có ý này. Lý sĩ khiêm đồng ý, không sai hắn là đồng ý, nguyên bản nghĩ đem hoàng kim mãng lộng đi dưỡng ở nhà mình trong núi, còn có thể ấn cái thần thú danh hào, nhưng xem như vậy là không thể đủ rồi, này xà linh tính mười phần chỉ sợ là ngốc không được, dưỡng đã chết liền, không đẹp, chính yếu vẫn là bọn họ lý ra, cũng không cần một cái đại xà tới điểm tô cho đẹp, về sau yêu cầu nói tự nhiên là ở đơn giản bất quá sự tình, đi theo cuối cùng hồ lão cha nghe vậy, thật thật đưa khẩu khí. Ở trong mắt hắn con run là cái bảo, bị người lộc đi hắn luyến tiếc. Trong viện trên án thư Lý Sĩ Khiêm vẩy mực huy bút, nắm này ngón tay thô bút lông bàn tay to không ngừng huy động, thường thường ngẩng đầu nhìn xem chính phía trước hai nhi một giả dạng. Hắn đây là ở vẽ tranh, liên, quan đem hồ mãn cũng vào họa, Lý Sĩ Khiêm rất là thích nàng tuổi này liền tướng mạo bất phàm nha đầu. Nàng cùng con run chạm một khối hài hòa, một chút đột ngột cảm giác cũng không có, lại vẫn cảm thấy có ái. Lý Hiển chỉ do loạn nhập biết bọn họ phải đi Hắn trong lòng khó chịu Mặt bổ mày trao nhìn con Jun nói Con Jun, ngươi nếu là không nghĩ đi liền gật gật đầu Ngươi có thể tới kháo sơn Xuân xem nó Hồ Man cũng không phải hoàn toàn không lo lắng con Jun quy túc vấn đề Nàng đồ vật Chính mình không buông khẩu ai cũng đừng nghĩ cướp đi Nhưng Lý Sĩ Khiêm có thể thả bọn họ trở về Đúng là không dễ Phải biết rằng ở cái này toàn dân toàn mê tín cổ đại Có thể lợi dụng con Jun làm sự tình quá nhiều Tạo cái giao nhi gì, nhất vô dụng còn có thể lừa tiền, bán bạc không phải. Lý Hiển phiết ngửa ngày miệng nói, ta không đi các ngươi phá khe suối, ta muốn cho con run lưu lại bồi ta. Ngươi muốn cho cha ngươi nuốt lời. Hố mãn một chút cũng không vội nhìn hắn chậm gì gì nói. Ngươi đừng đắc ý, không phải có điều đại xà sao. Ngươi nếu có thể hảo hảo cùng ta lời nói ta liền tha thứ ngươi. Lý Hiển xem không được có hại so với hắn như vẻ. Hơn nữa hổ mãn nhìn hảo mô làm tốt lắm, trên thực tế căn bản là không đem chính mình đương hồi sự nhi, đừng tưởng rằng hắn biết, lý thiếu gia ta như vậy xưng hô ngươi đã khỏe đem, hồ mãn vừa rồi đối hắn thẳng hô kỳ danh, này liền không cao hứng, lý hiển nhân mày vẫn là không buông ra, không được, ngươi gọi ca ca, ta so ngươi lớn, hơn hai tuổi, ca Cá ngươi cái đầu, hồ mãn thầm mắng một câu, không lời nói, nàng không mừng này, quá ngạo kiều, ngươi sao lại không lời nói. Cô nương chính là phiền toái, bằng không ta sớm tấu ngươi, làm không dám cùng ra kính nhi kính nhi. Lý hiển không đánh người vẫn là dùng khuỷu tay thọc hồ mãn một chút. Hồ mãn liền hướng một bên nhi đi, là ở là phản ứng hắn. Sau nửa canh giờ, lý sĩ khiêm rốt cuộc thu bút. Hảo hảo hảo, lý 13 liền kêu vài tiếng hảo, bình luận, tơ tằm tuyến miêu dùng. Sắc dày nặng, diễm lệ gái đúng chỗ ngứa, người cùng xa biểu tình càng là giống như đúc thế nhưng khác thường hài hòa. Vô luận ai xem đều phải tán một câu hảo, hòa hảo, chấp bút giả họa sĩ càng là lợi hại, ha ha, thập tam để ngươi quá khen, lý sĩ khiêm hơi hơi ngửa đầu ha ha cười, chính hắn cũng thập phần vừa lòng. Lý Hiển chạy tới xem, chỉ thấy hoàng bạch hai sắc mãng xà thân rắn nửa bàn, cao cao ngẩng lên nửa người trên màu hoàng kim hoa văn quay quanh, cao dương đầu rắn hơi hơi buông, xuống, nó màu đỏ tươi trong mắt nhìn trầm chầm, chầm đồng dạng ngửa đầu cùng chi đối diện cô nương, xem. Nhìn tới nhìn lui, đều không có chính mình thân ảnh, Lý Hiển Trừng mắt nhìn về phía Lý Sĩ Khiêm, bẹp miệng hỏi, cha, ngươi vì cái gì không đem ta cũng họa đi lên, vì cái gì muốn đem ngươi họa đi lên. Lý Sĩ Khiêm xem cũng không thấy hắn, chính là khẳng định câu. Lý Hiển hừ một tiếng nói, về sau ta sẽ chính mình họa đi lên, liền ở cái này vị trí. Hắn ngón tay điểm ở con run trên đầu, càng nghĩ, càng cảm thấy vượt qua hồ mãn, hơi mang đắc ý câu môi cười. lý mười ba vuốt ve này đỉnh đầu hắn cười nói ngươi có tiền đổ về sau cũng có thể như vậy tưởng mới hảo hừ hồ mãn đứng ở bên xem không thể không cảm thán lý sĩ khiêm họa sĩ tinh vi vô cùng nàng không hiểu họa nhưng sôi nổi với trên giấy chính mình cùng con run thần vận bị chảo thực chuẩn phảng phất họa sống giống nhau đặc biệt là con run nó bị họa không có một tia mãnh thú cường hán hung mãnh có tịnh là dịu ngoan lại có chính là nàng chính mình quạnh qué dạng cùng con run rất xứng đôi Mãn cần phải mang theo con run đến phủ thành Phượng Tê Sơn tới làm khách Lý sĩ khiêm cúi đầu Nhìn về phía ánh mắt nghiêm túc trầm tĩnh nhân nhi xem Liền phát hiện này hài đồng mắt đã có thâm thúy cảm Phượng Tê Sơn là địa phương nào hồ mãn thôn này oa cũng nghe quá Nghe đồn trăm năm trước Phượng Tê Sơn ra vị Mỹ nữ Đại Mỹ nữ, vị kia Mỹ nữ còn họ Lý Vị thành niên đã bị triệu tiến hoàng cung thâm hoàng đế sủng ái Làm hoàng hậu liền đem phủ thành kia tòa duy nhất một ngọn núi mệnh danh, là Phượng Tê Sơn, này đều không quan trọng, quan trọng là Phượng Tê Sơn chân núi chính là Thanh Sơn Thư Viện, sở dĩ kêu Thanh Sơn Thư Viện có thể là, cảm thấy một đám nam học Thư Viện kêu Phượng Tê Thư Viện quá nương pháo đi. Biên tập đã đồng ý thêm càng, hai ngày sau thêm, muốn ôm một cái hổ mãn đem nghe tới nghe đồn hổ suy nghĩ một lần, đứng đắn mặt nhìn lý sĩ khiêm nói, thật sự có thể đi sao, dựa, chính mình, trêu người tham là vì gì. Quá tốt nhất ngày là một phương diện, muốn cho trong nhà lão thúc cùng đại bảo tiến học mới là mục đích, lúc ấy ở Lý Hiển, trong miệng biết được bọn họ chính là lý thị gia tộc bổn ra thời điểm, hồ mãn thật thật là kích động, có thể bế lên Lý ra đùi vàng quả thực là, bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt nhi. Hiện tại này chỉ đùi vàng chủ động duỗi lại đây, nàng không chút do dự liền vẫy đuôi bế lên. Ha ha, tự nhiên là thật, cũng cũng chỉ có hải mới có thể nghi ngờ. Hắn nói, lý sĩ khiêm ha ha cười, vỗ hổ mãn đầu hỏi nàng hiện tại muốn hay không liền đi theo hắn đi, không cần, nãi nãi muốn lo lắng ta, hồ mãn đô miệng nói, nàng không cần làm bộ, trên mặt liền đều là tiếc nuối, hồ lão cha còn sợ nàng không biết nặng nhẹ sẽ đáp ứng đâu, chính mình cháu gái gan có thiên như vậy đại, nhìn nàng không kinh không sợ dạ, quen thuộc lại xa lạ ai, mãn sinh ở nhà ta thật thật là ủy khuất, nghe xong nửa ngày lý 13 có ngồi xổm thân niết hồ mãn mặt, nha đầu, 13 thúc qua mấy ngày liền vẫn an con run như thế nào, hắn đặc biệt thích cái này phì đô đô nha đầu, Thấy thế nào đều cảm thấy này hài so trong nhà bất luận cái gì hài đều thuận mắt, nhà ta ở khe suối, hồ mãn cố ý nói, không rõ thứ này là thật sự vẫn là nói dỡn, Ân ta tìm đến lộ, tiếng kêu 13 thúc nghe một chút, 13 ca ca, ha ha đi ha ha, lý 13 một phen đem hồ mãn dơ lên, cười thoải mái. Lý Hiển không vui, ngươi không thể kêu 13 thúc ca ca, muốn kêu thúc, thúc, ngươi hiểu hay không? Hắn lại nghiêng đầu thanh nhi oán giận, ngươi gọi ca ca ta kêu ngươi gì? Coi như không nghe thấy, hổ mãn từ 13 trong ngực đặng chân trượt xuống dưới, chiếu đi vào tới người trước mặt chạy. Hổ xuyên phản hồi tới, nhìn lý sĩ khiêm chờ cầm ý hoa bảo người không biết đều nên như thế nào xưng hô, này đây đi phi thường chậm. mau mang ta nhìn xem cha ngươi hồ lý chính đi nhanh từ ngoài cửa đi vào tới hắn phía sau đi theo còn có hồ có thủy hồ có tài vài người vừa nhìn thấy trong viện đứng người một đám đều ngây người nhân ra vừa thấy bên ngoài chính là khí độ bất phàm người bọn họ đều là người nhà quê khí đoản lặc hồ xuyên thở dài hắn đến trong thành sau do dự luôn mãi vẫn là đi tìm tìm lý chính bọn họ vừa khéo chính là một chút liền ở nha môn phụ cận tìm được rồi nghe sự tình khởi mạc, hồ lý chính gì cũng muốn đi theo lại đây vô pháp nhi hồ xuyên đành phải đem người mang lại đây chạy vội lại đây hồ mãn đang xem đến hồ lý chính khi mặt, một chút đen nhà mình cha là tú đậu mới có thể đem người đưa tới nơi này tới lãnh bọn họ tới nhị trưởng quầy ở cuối cùng biên thấp thấp nhắc nhở mấy người nói một cái là đại lão gia một cái là mười ba lão gia mau đi gặp lễ Hồ Lý Trinh ai nha một tiếng, triều tả Hữu nhìn nhìn thấy không ai động, liền đối Hồ Xuyên nói, còn thất thần làm gì, đi a, hắn là sợ làm lỗi, bằng không thả nghĩ không ra Hồ Xuyên. Cha, Hồ Mãn kêu một tiếng liền lôi kéo Hồ Xuyên tay, đem hắn dẫn tới Lý Sĩ, khiêm trước mặt, nói, đây là Lý Đại Lão Gia, Lý Đại Lão Gia, Hồ Xuyên đôi tay ôm quyền trường cúc đến thấp, rất là tôn kính. nhịn không được tả hữu loạn xem hồ lý chính thượng một giây còn ở do dự muốn hay không hành đại lễ lúc này đi theo hồ có thủy bọn họ thi lễ hắn lại một câu thường xuyên nghe nói là mọi người tán dương lý gia mỹ đức hôm nay có thể nhìn thấy hai vị quý chủ thật là tam sinh hữu hạnh này vỗ mông ngựa vang lý sĩ khiêm lý mười ba đối liếc mắt một cái nhìn ra đối phương trong mắt đi ý chư vị không cần đa lễ lý sĩ khiêm nhàn nhạt một câu lại đối với hồ lão cha nói ly mỗ cao từ Hồ Lão Huynh nếu tưởng ở trong thành đại mấy ngày, không chê nói liền ở tại y quán. Ngày sau nếu khó xử sự tẫn có thể làm cho người mang tin.